Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 406, Vẽ Thần Văn Là trình hoàn toàn không ngờ, Thanh Long dịch giúp một đoạn chữ phượng tộc cổ mà vấn đề này đã được giải quyết êm đẹp. Không chỉ thái độ ông ta quay ngoắt 180 độ mà còn đồng ý bán cho hắn đóng vật liệu kia với giá chiết khấu tới 3 phần. Ông ta đã có thành ý như thế. La Trinh cũng dịch hết phần chữ trên khối ngọc kia, ông ta nghe rất nghiêm túc, rõ ràng là muốn nhớ kỹ từng câu, từng chữ. Đợi đến lúc La Trinh đọc xong, hai mắt ông ta sáng rỡ hỏi, thiếu hiệp, xin hỏi người học chữ phượng tộc thượng cổ ở đâu vậy? Căn cứ hiểu biết ông ta, trong đại thế giới cũng đã từng có người phượng tộc thời thượng cổ, thế nhưng cũng đã bị diệt phòng lâu lắm rồi, đến giờ thì không thể tìm được hậu duệ của phượng tộc thời thượng cổ nữa nên chữ phượng tộc cũng bị thất truyền. Đương nhiên La Trinh sẽ không nói ra sự thật, hắn chỉ cười hác hác nói. Cái này ta không thể nói, nhưng nếu ông gặp được chữ nào không biết hay có gì cần dịch thì cũng có thể tới tìm ta, ta nghĩ ta có thể dịch được cả. Nghe La Trinh nói như vậy, Thành Long lập tức không vui. La Trinh, ta chỉ giúp ngươi dịch mấy chữ này thôi, hơn nữa tuy ta hiểu được nhiều ngôn ngữ, nhưng cũng không phải ngôn ngữ nào cũng biết. Lúc đó, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi. Nếu như trước khi La Trinh dịch chữ trên ngọc cổ mà nói ra lời này, thì ông ta sẽ cởi giày rồi lấy đế mà đánh lên mặt hắn. Các loại chữ viết có hình thù kỳ quái trên thế gian này nhiều sao kể xiết, có nhiều chủng tộc sau khi để lại chữ viết thì cả tộc đều bị tiêu diệt, còn có ai có thể hiểu được chữ viết bọn họ. Nghe về tên nhóc này chẳng những mặt dày mà chém gió còn vinh người nữa. Nhưng là La Trinh vừa dễ dàng dịch chữ của phượng tộc thời thượng cổ nên ông ta cũng không dám phản bác trước mặt hắn. Ông ta đoán La Trinh thực sự có khả năng tinh thông một vài loại chữ và ngôn ngữ đặc biệt, biết đâu sau này còn có lúc cần nhờ hắn. Cho nên tuy ông ta không cho là La Trinh đúng nhưng vẫn ra vẻ cung kính nói vậy thì tốt vậy thì tốt ngươi là đệ tử văn điện à xem tuổi thì hẳn là đệ tử tình anh đường không biết ngươi tên gì sau này sợ là lão hủ còn có việc phải phiền thiếu hiệp ngươi la trinh mỉm cười nói tên của mình cho ông ta rồi lại bảo được ông đem những vật liệu kia ra đi ông ta gật gật đầu sau đó gọi vào trong cửa hàng một câu đằng sau liền có hai tiểu nhị đi ra ông ta nhận lấy danh sách vật liệu từ trong tay la trinh rồi ném qua cho hai tiểu nhị đi chuẩn bị hết những vật liệu này cho ta sau đó ông ta quay mặt lại hỏi la trinh La Thiếu Hiệp, nếu muốn học vẽ phù văn thì đương nhiên phải có một cây bút phù văn rồi. Ta đây vừa vặn có mấy cây, tuy rằng không phải đồ đặc biệt tốt gì, nhưng cũng coi như là tinh phẩm, dùng để luyện vẽ phù văn cũng là không thể tốt hơn. Nói xong, ông ta liền mở một cái ngăn kéo ra, bưng lên một cái giá bút trong đó, trên kệ đăng có mấy cây bút phù văn thẳng tắp được cố định ở phía trên, kiểu dáng những cây bút phù văn này đều khác nhau, vật liệu cũng không giống, có cái dùng ngọc thạch để tạo thân bút, cũng có cái dùng xương thú tạo thành. Nếu là người mới học, ta đề cử một cái này, lão giả giới thiệu, cây bút phù văn này được ghép lại từ những miếng ngọc vỡ. Khi vẽ phù văn, lực linh hồn có thể bám vào khe hở giữa những miếng ngọc vỡ này rồi thầm thấu đến ngoài bút, cho nên dùng khá thoải mái. Nghe ông ta giới thiệu, La Trinh cũng hơi động, dù sao thì hắn cũng là một người mới học, nếu dùng bút phù văn thoải mái một chút thì vẽ phù văn cũng đơn giản hơn một chút. La Trinh vừa mới định ra quyết định thì nghe thấy tiếng thanh long, đừng chọn cây bút này, chọn cây bên cạnh kia kìa. Ánh mắt La Trinh chuyển một cái rồi rơi vào cây bút phù văn bên cạnh, đó là cây bút được chế tạo từ kim loại. La Trinh lại hỏi, cây bút phù văn này thế nào? La thiếu hiệp, người cũng thực biết chọn. Nhưng cây bút ta nghĩ người không nên dùng. Cây bút phù văn này được dùng xích huyền kim để chế tạo nên đạng gấp 3 lần so với bút phù văn bình thường. Để cầm lên cũng phải cố hết sức. Còn nữa lực linh hồn muốn xuyên thấu qua xích huyền kim cũng vô cùng khó khăn. Vậy nên ta không đề xuất người dùng cái này, ông ta cười nói. Phải là phù văn sư có thâm niên mới chọn loại bút phù văn này. La Trinh cũng hơi do dự, nhưng Thanh Long lập tức nói thêm, để ngươi vẽ phù văn là một chuyện, chuyện khác là còn muốn rèn luyện linh hồn của ngươi, lựa chọn bút phù văn được làm từ ngọc vỡ thì còn làm ăn gì, nghe ta, mua cây này đi. Dù sao thì Thanh Long cũng được coi như thầy giáo dạy phù văn của hắn, nên La Trinh cũng chỉ còn cách lựa chọn bút phù văn cán kim loại này. Tuy trong lòng ông già kia cũng không đồng ý cho La Trinh sử dụng bút phù văn được chế tạo từ kim loại. Nhưng ngoài miệng ông ta sẽ không đắc tội với La Trinh, chỉ là trong lòng cảm thán một tiếng là không biết lượng sức, sau đó lấy cây bút đó ra đưa cho La Trinh. Nhận cây bút phù văn này từ trong tay ông lão, La Trinh lập tức cảm nhận được sức nặng trong tay. Tuy chút sức nặng ấy đối với La Trinh cũng chẳng đáng gì, nhưng để vẽ phù văn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn. Dù sao mỗi đường phù văn đều vô cùng tinh vi, nếu như cầm bút phù văn mà không ổn định thì nhẹ nhàng vẽ một cái có khi làm hỏng luôn cả cái phù văn đó. Chỉ chóc lát sau. Hai tiểu nhị cũng đem vật liệu đã sắp xếp đi ra. Do vẽ thần văn ở cấp cơ bản nhất nên những vật liệu này tuy hiếm nhưng cũng không khó tìm lắm. La Trình kiểm lại vật liệu một chút rồi sau đó lập tức hỏi, tổng cộng chỗ này bao nhiêu tiền? Ông già nhanh chóng bấm đốt ngón tay sau đó nói với La Trình. Tổng cộng là 800 viên đá chân nguyên trung phẩm, lấy ngươi 70% thì còn 560 viên đá chân nguyên trung phẩm. 560 viên đá chân nguyên trung phẩm, tuy cái giá tiền này vẫn trong phạm vi La Trình có thể trả được, nhưng hắn vẫn không nhìn được mà cảm thán một câu thực đắt. Đại Khải La Trinh đã hiểu rõ rằng tiền trong trung vực sử dụng cơ bản là đá chân nguyên hạ phẩm, đổi ra thì một viên chân nguyên hạ phẩm tương đương một phương tinh, thế nhưng một viên đá chân nguyên trung phẩm lại đổi ra tới 100 viên đá chân nguyên hạ phẩm. Nói cách khác, 560 viên đá chân nguyên trung phẩm thì tương đương van 56000 viên phương tinh. Dùng phương tinh trả tiền được không? La Trinh hỏi. Lúc trước khi rời khỏi Đông vực, La Trinh đã đem một phần thiên diễn tinh hoa giao cho Trương Vô Huyền, đồng thời cũng mang theo không ít phương tinh phòng thân. Phương tinh Ông lão hơi sững sờ. Ông ta đoán La Trinh có thể là đệ tử trong đại gia tộc nào đó, thậm chí có khả năng là một vị trưởng lão đời sau của Vân Điện, thế nhưng khi nghe thấy phương tinh thì chẳng khác nào phủ định hết suy đoán trước đây của ông ta, bởi vì phương tinh chính là tiền trong đông vực, nói cách khác La Trinh hẳn là sinh ra. Ở địa phương nhỏ bé nơi đông vực kia, loại tiền ở nơi nhỏ bé này không phải là không dùng được, chỉ là phải đổi thành đá chân nguyên thường dùng làm tiền ở đây mà thôi, vì vậy ông nói, phương tinh cũng được. Như một viên phương tinh chỉ có thể đổi được nửa viên, nghe thấy ông ta nói vậy, La Trinh lập tức buồn bực. Nói cách khác, chỗ vật liệu này hắn nhất định phải tốn mất 11 vạn viên phương tinh mới có thể mua được. Chuyện này cũng quá đen, ông ta cười ha ha nói, đành chịu thôi. Người có thể đi nghe ngóng mà xem, tiền của đông vực ở trung vực chúng ta thực sự chẳng đáng tiền. Cũng may số lượng phương tinh dự phòng La Trinh cũng không ít, cuối cùng vẫn là không so đo với ông ta nữa. Trong lòng thầm tính toán, lần sau ông ta mà muốn nhầm mình cái gì thì nhất định phải thịt lại một phát. Giao 11 vạn viên phương tinh cho ông ta xong, La Trinh liền mang theo vật liệu vừa mua được đi ra ngoài, còn ông già kia vẫn dùng vẻ mặt phức tạp nhìn La Trinh. Trong lòng ông ta cảm thán đây là vị thiếu niên thật kỳ lạ, vậy mà lại muốn lãng phí đám vật liệu này, 11 vạn viên phương tinh cũng không phải số lượng nhỏ. Bây giờ người trẻ tuổi thật là khiến người ta chẳng thể nào hiểu được, về tới chỗ ở của mình, La Trinh liền bắt đầu chuẩn bị vệ thần văn. Những vật liệu này cũng không phải chỉ cầm lên là có thể sử dụng, vệ linh văn vốn là một môn mang tính kỹ thuật. Tùy là trình dốt đặc cán mai, nhưng dù sao có thanh long làm sư phụ của mình, cứ theo chỉ dẫn của thanh long, là trình không ngừng xử lý đống vật liệu kia. Ví như liệt tính cát căn cần phải được nghiền nát thành bột mịn, còn như hẳn âm thảo thì phải chặt đứt dễ cây, sau đó vò cho nát vụn rồi trộn cùng với vân khôi. Có điều thời gian phân loại và xử lý chúng cũng mất khoảng nửa canh giờ, hơn nửa trình tự còn không được làm sai, một khi sai thì chỉ có ném bỏ rồi làm lại lần nữa. Sau nửa canh giờ, cuối cùng cũng xử lý xong đống vật liệu là trình thò tay cầm cây bút phù văn lên, sau đó hít một hơi thật sâu. Mặc dù có Thanh Long ở bên cạnh chỉ dẫn, nhưng là lần đầu vẽ thần văn nên La Trinh vẫn hơi hồi hộp. Hắn giơ bút phù văn lên, nhắm mắt lại, suy tưởng một lát, từ trong mi tâm của hắn bỗng xuất hiện một đường linh hồn màu vàng nhạt. Thế nhưng không giống như khi sử dụng kinh thần thứ, kinh thần thứ hóa thành hồn châm là để công kích đối phương, cho nên tốc độ cực nhanh lại vô cùng ác độc, còn lúc này là muốn dẫn lực linh hồn vào trong ngoài bút để vẽ thần văn, rõ ràng là càng chậm càng tốt sau khi dẫn lực linh hồn vào bút phủ văn ngoài bút liền vẽ ra đường đầu tiên trên giấy chương 407, bút pháp hoàn mỹ bức thần văn đầu tiên mà thanh long chuyển thụ cho hắn gọi là thần văn định thần tương ứng với phủ văn định thần loại phù văn này thường được bố trí trong mật thất tu luyện thậm chí còn có thể được dùng trên lưu hương kích phát hiệu quả của loại phù văn này có thể khiến cho người ta nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng võ giả trong khi tu luyện hay luyện đan sư khi luyện đan luyện khí sư khi luyện khí đều cần tập trung tinh thần hết sức Tác dụng của phù văn định thần là an thần, có thể áp chế loạn khí trong lòng người. Theo lời Thanh Long giải thích thì đây là thần văn cấp một cơ bản nhất, độ khó cũng không lớn. Nhưng cái gọi là độ khó không lớn của Thanh Long thì chắc chỉ là đối với nó mà thôi. Sau khi La Trinh vẽ ra đường đầu tiên trên giấy thì nhìn thấy nó cứ như một vệt than cháy đen, giống như đám vật liệu hỗn hợp kia, căn bản không có tác dụng gì. Hác hác, nét đầu tiên coi như bỏ đi, Thanh Long cười nói. La Trinh nhét biệng, hắn cũng không nghĩ mới viết nét đầu tiên đã thành công. Trên bản nguyên tắc chung của thần văn mà Thanh Long truyền thụ cho hắn có ghi lại, sau khi lực linh hồn được rót và đòi hỏi phải cảm nhận cực kỳ tinh tế, để phân biệt các loại vật liệu trong mực nước, sau đó sắp xếp chúng theo quy tắc nhất định. Như vậy, nét vẽ ra sẽ không đen gì thế này mà tỏa ra đủ loại ánh sáng, đổi một tờ giấy khác, tay cầm bút phù văn lên chuẩn bị một hồi lâu, cho dù hắn đã có thể làm được hóa hồn vi thứ, hơn nữa đạt đến cảnh giới phong ngã, nhưng về mặt cảm nhận tinh tế thì lại không hề thành thạo chút nào. Dù sau thi triển kinh thần thứ thì chỉ cần đâm trúng linh hồn đối phương là được, không yêu cầu phải quá tỉ mẩn nên La Trinh cũng không luyện tập phương diện này. Chuẩn bị một hồi lâu, La Trinh lại hạ bút lần nữa, thời điểm tiếp xúc đến trang giấy, trên ngoài bút liền tách ra một đám màu xanh chói lọi, thành. Trong lòng La Trinh kích động, vừa mới vẽ ra chưa được một tấc, màu xanh rực rỡ lại lập tức biến mất, một nửa đầu còn tản ra màu xanh, thế nhưng mà phần sau lại là một nét đen xì. Ha ha, không ngoài dự đoán, Thanh Long trong đầu lại vô tình cười nhạo. Là trinh buồn bực nói với thanh long, hay ngươi đi thử xem. Ta vẽ một thần văn cấp 1, à, trên mặt thanh long toát ra vẻ khinh thường, rõ ràng chuyện vẽ một thần văn cấp một là sự sỉ nhục lớn lao đối với nó. Trên thực tế, điều khiến con thanh long này kiêu ngạo nhất không phải là sức mạnh của nó. Trên đỉnh lò huyền bí này có 9 con Trần long, thực lực của nó đứng đầu từ dưới đếm lên, chẳng qua thành tựu lớn nhất của nó chính là chế tạo thần văn, ngay cả đại thiên chân lung trận bảo vệ long tộc cũng là do một tay thanh long bố trí. Thần văn cấp 1 Chuyện này chẳng khác nào để một vị đầu bếp đẳng cấp đi nấu một bát cháo loãng, quả thực là sỉ nhục. Thế nhưng Thanh Long đã đồng ý dạy La Trinh vẽ thần văn, chuyện là mẫu chắc chắn nó vẫn sẽ làm. Thanh Long không có bản thể nhưng lại có thể phóng ra lực linh hồn, nó nói. giờ bút phù văn của người lên. Sau khi La Trinh giờ bút phù văn lên thì có một đường linh hồn cực kỳ nhỏ chui ra. Đây chỉ là một cái phân thân nho nhỏ của linh hồn Thanh Long khổng lồ mà thôi. Nhìn qua đó chính là một con Thanh Long nhỏ bé vô cùng mê người con Thanh Long nhỏ này lập tức chui vào trong cây bút phù văn của La Trinh, sau đó Thanh Long liền nói, "Được rồi, ngươi có thể hạ bút." Tay La Trinh cầm bút phù văn, nhẹ nhàng kéo một phát trên giấy, một nét màu xanh thẳng tắp xuất hiện trên trang giấy. Một đường cong này chắc nịch mượt mà, giống như phát huy đến cực hạn những đặc tính của đám vật liệu kia. Sau khi vẽ ra một nét, La Trinh liền ngừng lại, kinh ngạc nhìn đường nét mảnh rẻ vẫn lóe ra ánh sáng màu xanh đó, không nói một lời. "Ha ha, nhóc con, thế nào?" Thanh Long trong đầu thản nhiên cười nói. Mạnh thật, La Trinh cảm thắn nói, tất nhiên, chẳng qua ngươi cũng không cần sốt ruột, thật ra ban nãy mới lần đặt bút thứ hai ngươi đã nắm giữ được bí quyết rồi, chẳng qua ta không nói thôi. Mấy phù văn sư có thiên phù kém một chút cũng phải mất tới mấy tháng, thậm chí nửa năm luyện tập mới có thể làm được. Thanh Long châm biếm thì châm biếm thế thôi, chứ thật ra trong lòng rất kinh ngạc với tốc độ của La Trinh, vẽ thần văn cứ như là năng lực trời sinh của hắn. Nửa năm. Bởi vì nét thanh long vẽ ra quá Trinh hơi ủ oải nghe xong lời này lệch với mình nên La Trinh hơi ủi oai nghe xong lời này mới thấy, dường như hắn còn tốt chán. Con người chính là như thế, thường thì càng am hiểu thứ gì liền càng có hương thu lớn với hung thu đó. Khóe miệng La Trinh cong lên, giờ tay đổi một tờ giấy mới, bút phù văn trong tay lại một lần nữa hạ xuống trang giấy. Linh hồn phải thật tinh tế, phải cảm nhận vật liệu một cách tỉ bỉ. Để chế ra được mực nước đen này có bốn loại vật liệu tất cả, trong đó mấy cái hạt thô thô chính là liệt tính cắt căn hàn âm thảo thì vô cùng nhẫn mịn khi hạ bút phải để hàn âm thảo lắng động ở tầng dưới cùng để làm chỗ dựa chỉ có như vậy mới có thể phát huy được hiệu lực và tác dụng của liệt tính cát căn loại vật liệu liệt tính cát căn này vốn có màu xanh vừa rồi nét mà thanh long vẽ ra cũng có ánh sáng màu xanh rực rỡ thần văn đó có lẽ lấy liệt tính cát căn làm chủ chính phụ rõ ràng hạ bút linh hồn là chính lúc này đã được rót vào ngoài bút lúc ngòi bút tiếp xúc với trang giấy thì bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng màu xanh cực kỳ mãnh liệt Tia sáng này, Thanh Long cũng sợ tới ngây người, chẳng qua nó nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt dần hiện ra một tia ý vị sâu xa. Vẫn là xem thường tên nhóc này rồi, trong nháy mắt này, La Trinh gần như đã phát huy hết đặc tính của hỗn hợp các vật liệu này. Trong phủ văn sư, nếu có ai có thể phát huy hoàn toàn đặc tính của vật liệu thì sẽ được gọi là bút pháp hoàn mỹ. Với thực lực của Thanh Long, chuyện vẽ một thần văn cơ bản nhất, phát huy ra bút pháp hoàn mỹ là một chuyện rất đơn giản. Thế nhưng La Trinh mới chỉ là bút thứ ba trong cuộc đời lại có thể vẽ ra bút pháp hoàn mỹ, Thanh Long cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể nói thằng nhóc này trời sinh đã hợp để vẽ thần. Văn, loại chuyện này trong mắt Thanh Long cũng được coi là giỏi lắm rồi, thế nên nếu mấy phụ văn sư trong trung vực mà biết thì chỉ sợ cả đám sẽ trực tiếp ngất đi. Dù sao thì những nhân vật và tầng lớp Thanh Long tiếp xúc đều vượt xa thế giới của La Trinh rất nhiều, hai bên căn bản không thể so sánh. Cho dù La Trinh có thể phát huy ra bút pháp hoàn mỹ ở ngay bút thứ ba thì đối với Thanh Long cũng không phải chuyện không thể tiếp nhận. Nhưng đối với phù văn sư trong trung vực mà nói, bút pháp hoàn mỹ này cũng giống như kiếm ý viên mãn, chỉ có thể gặp chứ không cầu được. Rất nhiều phù văn sư vẽ phù văn tới vài chục năm cũng chưa từng vẽ ra được một nét bút pháp hoàn mỹ, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể phát huy được khoảng 7-8 phần uy lực trong vật liệu mà thôi. Người có thể phát huy được đến 9 phần thì cơ bản cũng đều là nhân vật cấp đại sư rồi. Thế nhưng La Trinh mới chỉ vòn vẹn vẽ ra bút thứ ba đã thi triển ra được bút pháp hoàn mỹ, chuyện này tương đương với điều gì? Cũng giống như võ giả luyện kiếm, đến lần thứ ba phung kiếm liền lĩnh ngộ ra kiếm ý viên mãn, trong mắt phù văn sự ở trung vực thì chỉ có thể là điều không bao giờ tưởng tượng nổi. Vẽ phù văn, quan trọng nhất chính là năng lực khống chế vật liệu trong mực nước. La Trinh đã đạt được bước đầu tiên, độ khó đằng sau sẽ không quá lớn, chỉ cần chú ý giữa bút pháp và tiết điểm. V. V. Đường thân văn cấp một cơ bản nhất cũng không phức tạp lắm. Theo lời Thanh Long hướng dẫn, từng đường cong dài hẹp lóe ra màu xanh rực rỡ được hiện ra trên giấy, không ngừng kéo dài, nối liền, chỉ chốc lát sau, một bức thần văn rõ ràng hiện lên trên giấy được tạo thành từ bốn nét. Sau khi nét bút cuối cùng của La Trinh được nối liền với nét đầu tiên thì những màu xanh trên nét vẽ liền dần dần tối đi theo thời gian. Thành, La Trinh nhìn những nét sắc bén tạo thành thần văn, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn. Thành Long yên lặng, chăm chú lên tác phẩm thần văn cấp 1 của La Trinh. Tuy rằng chỉ là thần văn cấp 1, Nhưng bởi vì La Trinh thi triển ra được bút pháp hoàn mỹ, phát huy được hết uy lực của vật liệu trong mực nước cho nên bức thần văn cấp một này hẳn là còn có thể so với thần văn định thần cấp 2. Sau một lúc lâu, Thanh Long mới lên tiếng, rất tốt. Dù là ta thì vẽ bức thần văn định thần cấp một này, có lẽ cũng chỉ tốt hơn ngươi một chút thôi. Nghiêm khắc mà nói thì La Trinh như là đã vẽ ra được bút pháp hoàn mỹ, Thanh Long cũng là bút pháp hoàn mỹ, hiệu quả của thần văn định thần cấp một thực tế cũng giống nhau. Chẳng qua thanh long muốn vớt vát lại chút mặt mũi nên mới nói ra một câu như vậy. Dù sao thì vừa này nó còn cười nhạo là chinh kia mà. Trừ phi vẽ thần văn cao cấp hơn thì thanh long mới có thể chiếm được ưu thế. Cấp bậc của thần văn tăng lên như thần văn cấp 3, cấp 4 thì càng cần nhiều vật liệu hơn, càng ngày càng phức tạp hơn. Muốn tạo ra được hỗn hợp các vật liệu này một cách hoàn mỹ thì độ khó sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Muốn phát huy ra bút pháp hoàn mỹ cũng khó hơn, dùng lực linh hồn của la trinh hiện tại. Thì không thể nào luc linh hon cua la trinh hien tai thi khong the nao lam đuoc Bức thần văn định thần này sử dụng thế nào? La Trinh giơ tay cầm tấm thần văn lên, vừa tỉnh bì xem xét vừa nói. Thành Long nói, thông thường phù văn sẽ sử dụng kết hợp với ảo trận, thế nhưng bây giờ ngươi không cần bố trí ảo trận, có thể trực tiếp dùng chân nguyên của mình kích phát. Trong đồng vực, ảo trận sư cũng chính là phù văn sư, giống như đệ tử Hắc Minh của Hắc Nhâm Phong La Trinh đã từng giao thủ, hắn cũng là một vị ảo trận sư, thế nhưng phù văn của hắn được vẽ lên trên cờ trận, thông qua bản ảo trận trong tay để kích phát hơn nữa năng lượng bình thường ảo trận tiêu hao là năng lượng của phương tinh, còn trong trung vực thì là năng lượng của đá chân nguyên. La Trinh gật đầu, dán thần văn lên trên vách tường, sau đó rút ra một phần chân nguyên, rót vào trong thần văn. Đúng lúc La Trinh rót chân nguyên vào thì đường thần văn định thần bỗng nhiên lại tản ra màu xanh rực rỡ. Dưới ánh sáng màu xanh rực rỡ ấy, La Trinh lập tức có một loại cảm giác sảng khoái tinh thần, giống như hắn vừa mới tỉnh dậy vẫn còn buồn ngủ, bỗng nhiên kéo rèm ra thì đập vào mặt hắn là cảnh sắc khiến tinh thần phần chấn tất cả mệt mỏi trong người lập tức biến mất công hiệu của thần văn định thần cấp một này quả nhiên thật xuất sắc nhưng không biết liệu bán được bao nhiêu tiền nhỉ la trinh thầm tính toán trong lòng vốn la trinh còn cho rằng mình là đại phú ông ai ngờ mười vạn viên phương tinh căn bản cũng chẳng đủ dùng chỉ một viên đá chân nguyên cực phẩm cũng khiến la trinh hắn phải phấn đấu thật lâu ngày mai hắn phải thử cầm bức thần văn này đi hỏi giá một chút xem thế nào mới được chương 408, chèn ép vẽ được bức thần văn định thần cấp một rồi nhưng la trinh cũng không dừng lại Vốn hắn mua những vật liệu này để luyện tập, cho nên đã chuẩn bị rất nhiều. Mà đã còn nhiều vật liệu như vậy thì đương nhiên La Trinh sẽ không lãng phí, tay cầm bút phù văn bắt đầu vẽ thần văn định thần tiếp theo. Cho dù là phù văn sư cũng không thể liên tục vẽ phù văn mãi được, bởi vì trong quá trình vẽ, lực linh hồn sẽ không ngừng tiêu hao, khi lực linh hồn tiêu hao đến một mức nhất định thì con người ta sẽ cảm thấy mỏi mệt, tinh thần khó mà tập trung được. Với lực linh hồn hiện tại của La Trinh, vẽ bảy tám thần văn là đã đến cực hạn rồi. Khi vẽ thần văn thứ tám hắn đã miễn cưỡng lắm rồi. Đến lúc chuẩn bị bắt đầu vẽ cái thứ chín thì lập tức cảm thấy không thích ứng được, đầu khó chịu như muốn nổ tung, không cách nào tập trung lực chú ý được. Đồng thời bút phù văn nhẹ nhàng vạch một cái, thế nhưng lại vẽ sai. Vẽ phù văn không thể qua loa được, chỉ cần hơi xuất hiện một chút sai lầm thôi thì cả cái phù văn coi như hỏng. Lần đầu tiên vẽ thần văn thì không thể tiêu hao quá nhiều lực linh hồn. Nếu bởi vậy mà bị linh hồn bị tổn thương thì sẽ mất nhiều hơn được. Giọng nói của thanh Long vang lên. Một lùng cảm giác lạnh bút thấm vào trong ốc La Trinh lập tức khiến cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Bởi vì cắn nuốt tinh phách và uống máu dao long nên trong khoảng thời gian này Thanh Long cũng sôi nổi hơn rất nhiều. Quả thực cũng có một chút sức để giúp La Trinh. Nghe thấy Thanh Long cảnh cáo, La Trinh thầm dùng mình, hắn cũng cảm nhận được mình quá vội vàng. Chuyện gì cũng thế, không thể giải quyết được ngay trong chóc lát, vậy nên hôm nay tạm dừng ở đây thôi. Thời gian còn lại La Trinh tiếp tục chuyên tâm tu luyện, ngoài việc muốn học thần văn gia theo thường lệ hắn còn phải đối mặt với nhóm đệ tử tinh anh đường kia kiêu chiến tinh anh đường gần như trở thành bộ môn bắt buộc mỗi một ngày của la trinh dù sau thì cứ đến sáng sớm là thân thể hắn lại bị đại mộng chân nhân khống chế sau đó ném vào trong tòa nhà màu xám kia để luận bàn với đám đệ tử tinh anh đường để đánh bại đám đệ tử tinh anh đường la trinh cũng dùng hết các thủ đoạn ban đầu hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ và sức mạnh vẩy rồng là có thể ứng phó được thế nhưng người khiêu chiến hắn ngày càng nhiều bọn họ cũng bắt đầu nhằm vào những điểm đó mà áp chế được la trinh Cuối cùng La Trinh không thể không sử dụng kinh hồn thứ, thậm chí còn phải để cho yêu dạ xuất chiến. Phần lớn đệ tử Tinh Anh Đường cũng kinh ngạc phát hiện ra La Trinh ngoan cường như con rán đập mãi không chết. Thực lực các đệ tử mỗi lần xuất chiến đều cường đại hơn người trước đó, nhưng La Trinh vẫn luôn có cách đánh bại bọn hắn. Hôm nay vị đệ tử xuất chiến cuối cùng từ Tinh Anh Đường tên là Mộc Nhiễm, cảnh giới chiếu thần lục trọng. Tuy Mộc Nhiễm cũng không phải người đặc biệt mạnh trong đám cùng cảnh giới chiếu thần lục trọng, Thế nhưng tranh lệch giữa mỗi tầng tu vi trong chiếu thần cảnh là vô cùng lớn, vậy mà cuối cùng mộc nhiễm vẫn bại dưới tay La Trinh. Ứng phó hết ba cuộc chiến hôm nay, La Trinh nhẹ nhàng đi ra, vội vàng chạy về phía chợ phần Điện. Hôm qua hắn tốn mất rất nhiều tiền để mua vật liệu về vẽ thần văn, hôm nay ngược lại hắn muốn ra chợ nghe ngóng xem có thể bán thần văn lấy tiền hay không. Trên đường đến chợ, La Trinh vẫn hơi thấp thỏ không yên, dù sao những thần văn định thần chính là do La Trinh luyện viết ra. Nhưng mà hôm qua La Trinh đã giúp ông lão trong thiên hạ thương minh giải quyết được một chuyện lớn như vậy, nên cho dù cái thân văn này không bán được thì chắc cũng không bị đuổi ra ngoài đâu nhỉ. Tiểu điệp trong băng cùng lúc này lại thấy không hài lòng cho lắm, nàng hơi nhíu mẩy lại, chằm chằm vào La Trinh trong tín khuê. Đang yên đang lành tại sao hắn lại phải học vẽ phù văn, thời gian tu luyện còn không đủ, lấy đâu ra tinh lực mà vẽ, tiểu điệp vô cùng bất mãn. Sở dĩ nàng bồi dưỡng La Trinh là vì một kế hoạch ngầm trong lòng, chỉ là tu vi của hắn hiện tại quá thấp thấp đến mức đáng thương cho nên mới phải dùng đệ tử tinh anh đường thay nhau tu luyện, đến thời gian tu luyện còn không có, vậy mà còn phí công phí sức vào cái thuật phù văn kia. Theo tiểu điệp, La Trinh rõ ràng đang lãng phí thời gian. Dù sao thuật phù văn cũng quá mức uyên thâm, rất nhiều phù văn sư, ảo trận sư gần như hao phí tâm huyết cả đời mới có được một chút thành tựu. Lúc trước La Trinh cũng không có bất kỳ kiến thức cơ bản nào về phù văn, bây giờ lại nhất thời nảy sinh lòng tham muốn học vẽ phù văn thế này, thì lúc nào nói chẳng dễ hơn làm. Đại mộng chân nhân lại cười nói, điện chủ, người trẻ tuổi thì phải thử vài điều mới mẻ mới không thấy tiếc. Đến lúc hắn gặp phải khó khăn trong thuật phù văn thì tự nhiên sẽ biết khó mà lui, cũng không cần lo lắng. Không được, đôi lông may dài nhỏ của tiểu điệp dương lên, thời gian không có nhiều, là chính nhất định phải bước vào chiếu thần cảnh. Về phần tu tập cái thuật phù văn gì gì đó, ta thấy hắn vẫn nên thôi đi. Nghe thấy lời tiểu điệp nói, đại mộng chân nhân thầm thở dài một hơi, nghĩ thầm có lẽ điện chủ nên lo lắng cho bản thân hơn mới phải chứ cừu thiên huyền nữ tâm kinh của điện chủ đã bước vào giai đoạn cuối cùng nhanh chóng tăng tu vi của bản thân mới là đúng đắn dù la trinh có thiên phú thì cũng chỉ là một tiểu bối mà thôi nhưng dù trong lòng đại mộng chân nhân có nghĩ như vậy thì cũng không dám nói ra điện chủ tính tình bướng bỉnh khắp vấn điện này ai ai cũng biết muốn thay đổi suy nghĩ của nàng sợ la khó càng thêm khó sau khi nói xong tiểu điệp liền đốt một cái phù truyền âm tông duệ đến chỗ của ta một chuyến tông duệ đại mộng chân nhân dưỡng sờ vẻ mặt tây ký quái hỏi điện chủ Người gọi Tông Duệ tới làm gì? Chẳng lẽ muốn hắn đi dạy La Trinh Thuật phù văn? Tông Duệ là phù văn đại sư mạnh nhất trong Vận Điện. Lúc Tiêu điệp lấy được đại trận hộ tông trong thử luyện giả trị lộ đã sao cho Tông Duệ xem xét. Đại trận hộ tông của Tông môn Lục phẩm phức tạp đến mức nào? Muốn bố trí ra đại trận hộ tông thì chỉ sợ phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Thế nhưng ngẫm lại thì nếu có thể bố trí ra được đại trận hộ tông của Tông môn Lục phẩm thì chị E Vận Điện có thể ngăn cản được bất cứ thế lực nào tiến công Trung Vực. Từ điểm này thì thấy dù có tốn công tốn sức thế nào để bố trí ra đại trận hộ tông thì đều có lợi cho nên trong khoảng thời gian này tông duệ không bước chân ra khỏi cửa cả ngày lẫn đêm đều nghiên cứu đại trận hộ tông kia lúc này nghe thấy điện chủ triệu tới tông duệ lập tức hóa thành một vệt sáng nhanh chóng đi vào băng cung bái chào tiểu điệp thuộc hạ tham kiến điện chủ tiểu điệp khẽ gật đầu rồi lập tức hỏi tông duệ đại trận hộ tông kia nghiên cứu thế nào rồi hồi bẩm điện chủ để chế tạo đại trận hộ tông này cần có vật liệu ta còn đang tinh giá Sợ là phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tính toán chu toàn, Tông Duệ đáp lời, ừ, hôm nay ta còn có một việc tìm ngươi hỗ trợ, Tiểu Điệp nói. Đại mộng chân nhân nhìn điện chủ, vẻ mặt buồn bực, chẳng lẽ điện chủ thật sự định để cho Tông Duệ đi dạy la trinh thuật phù văn, ông đang nghĩ vậy thì nghe thấy Tiểu Điệp nói, có một tên không biết tự lượng sức mình, muốn học thuật phù văn, ngươi đi đả kích hắn một phên cho ta. Tốt nhất là làm suy sụp sự tự tin của hắn, để hắn phải từ bỏ, nghe thấy Tiểu Điệp nói vậy đại mộng chân nhân suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất ông không ngờ tiểu điệp lại đặc biệt gọi tông duệ tới vì chuyện này chuyện này cũng quạ được rồi nàng là điện chủ chúng ta làm thuộc hạ nên tất cả nàng là đúng nhất đại mộng chân nhân bất đắc dĩ nghĩ vậy ngược lại tông duệ nghe thấy thế trên mặt dường như sinh ra một nét hứng thú không biết tên nhóc mà điện chủ nói tới là ai có thể vẽ được phù văn cấp mấy cái tên này chắc hẳn ngươi cũng nghe thấy rồi hắn tên là la trinh về phần thuật phù văn hẳn là vừa mới bắt đầu học tiểu điệp nhếch môi nói tông duệ cười hắc hắc thì ra là cái tên có tiếng khiêu chiến toàn bộ tinh anh đường thuộc hạ đã rõ ta cam đoan sẽ làm suy sụp lòng tự tin của tên nhóc này để cho hắn đời này cũng không hứng thú gì tới món đồ chơi này nữa ừ giờ hắn đang ở chợ ngươi có thể qua đó tiểu điệp cật cật đầu trình độ về thuật phù văn của tông duệ không thể nghi ngờ được nếu không tiểu điệp cũng sẽ không giao đại trận hộ tông cho ông ta nhận được mệnh lệnh của tiểu điệp tông duệ bay thẳng ra khỏi băng cung tiến về phía chợ trên đường đi Tông Duệ tính toán xem nên làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ điện chủ giao cho này. Với thành tựu của Tông Duệ trong thuật phù văn, muốn đạp kích sự tự tin của một người mới học thật sự rất đơn giản, thậm chí ông ta còn chắc chắn rằng mình chỉ nói một câu thôi cũng có thể khiến La Trinh đời không chạm vào phù văn nữa. Chỉ chóc lát sau Tông Duệ đã tới chợ, cũng đúng lúc La Trinh đi đến cuối đường, tiến vào cửa tiệm thiên hạ thương minh. Cảnh giới Tiên thiên tứ trọng, có lẽ chính là hắn rồi. Tông Duệ gật gật đầu. Trong đám đệ tử của Tinh Anh Đường chẳng có mấy ai là tiên thiên cảnh, cũng chỉ có mình La Trinh là cảnh giới tiên thiên tứ trọng. Nghĩ vậy, Tổng Dệ cũng đi vào cửa tiệm kia, ông lão trong cửa tiệm thiên hạ thương minh lúc này đang cầm một cây bút trong tay, viết vài chữ lên khối ngọc cổ kia. Ông nhớ rõ ràng những lời La Trinh đã dịch từ chữ của phượng tộc Thượng Cổ nên đang dùng thể chữ khải, một viết lại từng chữ từng chữ. Một thể chữ khải là một loại thể viết của chữ trong tiếng Trung, thể chữ khải cứng cáp, thường là kiểu chữ in có thể hiểu nó tương tự như kiểu chữ in hoa của tiếng Việt. Lúc này La Trinh bỗng nhiên đến cửa cũng khiến ông ta rất bất ngờ, nhưng dù sao ông vẫn cực kỳ khách khí, "Là thiếu hiệp, hôm nay đến nhà, không biết muốn làm gì, phải chăng lại cần mua thêm vật liệu? Nếu như La Trinh thật sự muốn học thuật phù văn, những vật liệu hôm qua mua có lẽ đã đủ để La Trinh dùng trong một khoảng thời gian rồi." Còn không đợi La Trinh mở miệng, ngoài cửa bỗng nhiên có một giọng nói chuyển đến, "Thường lão đầu, đã lâu không gặp, gần đây buôn bán được chứ?" Ông lão trong thiên hạ thương minh này tên là Thương Lỗi, quanh nằm suốt tháng làm ăn buôn bán ở chợ Vân Điện, còn Tông Duệ thân là phù văn sư nổi danh nhất Vân Điện nên cũng thường xuyên đến đây chơi, hai người coi như cũng khá quen thân. Nghe thấy là Tông Duệ nên trên mặt Thương Lỗi hiện lên vẻ tươi cười. Trên thực tế, không phải đối với ai ông ta cũng xấu tính, nếu không ông ta cũng không thể lên được vị trí chấp sự trong thiên hạ thương minh. Loại khách hàng như Tông Duệ này, Thương Lỗi ông tuyệt đối sẽ không đắc tội, làm ăn chán lắm, còn phải mong ông đến thăm nhiều một chút. Thương lỗi cười hắc hắc nói, vội vàng mời người tới pha trà. Tông dệ vừa vào cửa, ánh mắt lại rơi vào người La Trinh, khẽ mỉm cười nói, vị này chính là. Đây là đệ tử tinh anh đường của vân điện các ông, gần đây muốn luyện thuật phù văn. Đúng rồi, thương lỗi cười tủm tìm nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, vị này chính là phù văn sư lợi hại nhất vân điện các ngươi. La Thiếu Hiệp, nếu ngươi thật sự muốn học thuật phù văn, tìm ông ấy thỉnh giáo chắc chắn không khong sai chương 409, cười nhạo đã học phương pháp thần văn của thượng giới từ thanh long thì thuật phù văn nào trong trung vực có thể khiến la trinh để ý chẳng qua nghe thương lão đầu nói thì người trước mắt này cũng là phù văn sư đứng đầu vân điện đương nhiên la trinh cũng sẽ không thất lễ hắn cung kính lễ độ như trước chắp tay nói với tông duệ nhưng ta mới chỉ bắt đầu học thuật phù văn coi như là chơi giấy thử mực mà thôi ấy là lĩnh giáo không nổi nếu ngày sau có chỗ nào chưa hiểu kính xin ngài chỉ điểm một phen tông duệ cười hắc hắc không nói tiếp mà hít mắt nhìn la trinh Tông Duệ vô cùng kiêu ngạo về trình độ phù văn của mình, huống chi hôm nay hay ông Phụng Mạnh tiểu điệp đến chèn ép La Trinh, làm sao có thể chỉ điểm cho hắn. Nhưng dù sao Tông Duệ cũng vẫn hỏi, người đã học sơ qua thuật phù văn, ta lại muốn thử xem ngươi có tác phẩm gì? La Trinh gật gật đầu. Vốn dĩ hắn đã định tới đây để đánh giá thần văn định thân hôm qua vừa vẽ xem thế nào. Tuy là tác phẩm của người mới học nhưng vẫn muốn xem thử xem có giá trị thế nào. Tốt nhất là có thể đổi lại số tiền mua vật liệu, vì vậy La Trinh lại nói với thương lỗi. Hôm qua sau khi mua vật liệu về thử tay nghề, hai bức thần, không đúng, là phù văn, phiền ông đánh giá qua giá trị một chút, thứ La Trinh vẽ thực sự không phải phù văn mà là thần văn nên nhất thời suýt chút nữa lỡ lời. Lời La Trinh vừa thốt ra, trên mặt tông Duy và thương lỗi đều kinh ngạc vô cùng. Thế là có ý gì, hôm qua vừa mới mua vật liệu về, hôm nay đã chế tạo ra phù văn để lại đây đánh giá giá trị. Đặc biệt thương lỗi cảm thấy lại nhất, hôm qua ông ta đã biết rõ La Trinh căn bản là người mới học, thậm chí còn là chưa nhập môn mua vật liệu về thì hơn nửa cũng là lãng phí hôm qua ông ta thậm chí còn đau lòng thay cho đám vật liệu kia cầm vật liệu quý đắt tiền như vậy đi thử tay thật sự là lãng phí bất kỳ một phù văn sư nào cũng đều đang không ngừng lớn lên trong lãng phí cho nên đào tạo một phù văn sư thậm chí còn đốt tiền hơn đào tạo một phẫu giả những gia tộc bình thường căn bản không bồi dưỡng nổi huống chi la trinh còn cầm vật liệu vẽ phù văn cấp 4 đi để thử tay không phải lãng phí bình thường cho nên hôm nay khi thương lỗi nhìn thấy la trinh liền hỏi có phải hắn muốn mua thêm vật liệu không kết quả la trinh nói hắn cầm phù văn đến để định giá la trinh coi phù văn là cái gì cho rằng dùng vật liệu quý vẽ nên hai bút thì đã có được một phù văn chuyện này đâu phải như mấy đứa trẻ con vẽ ngoạch vẽ ngoạc thư lỗi cười hắc hắc nhưng cũng không vạch trần mà chỉ hứng thú lặp lại một lần la thiếu hiệp hôm qua mới học vẽ phù văn lần đầu thế nào mà hôm nay đã thành công rồi ta quả thực rất tò mò nào nào nào ta giúp ngươi đánh giá một chút tông duệ suýt chút nữa cười ra tiếng đại khái cũng hiểu rõ vì sao la trinh kiêu ngạo như vậy dám đi thiêu chiến toàn bộ để tử tinh anh đường người này không chỉ là cuồng vọng mà là đầu óc có vấn đề lần đầu tiên vẽ phù văn đã nghĩ là thành công có khi phù văn là cái gì ngươi không biết ấy chứ hắc hắc ta cũng có chút hứng thú để xem tác phẩm của la thiếu hiệp rốt cuộc có bao nhiêu giá trị tông dệ cười ta nói điện chủ giao cho ông ta nhiệm vụ này không khỏi quá đơn giản có lẽ chưa nói mấy câu đã có thể đả kích tên nhóc này đến mức thương tích đầy mình la trinh gật gật đầu sau đó lấy thần văn định thần ra khỏi nhẫn tu di rồi nói che cười rồi lần đầu học làm chỉ là phù văn cấp một thôi phiền ngươi xem qua rất lời la trinh liền đem thần văn định thần kia đặt trên mặt bàn ánh mắt thương lỗi và tông dậy nhìn vào thần văn định thần ý cười trên mặt càng thêm nồng đậm đây là vẽ cái mẹ gì vậy phù văn và thần văn tuy giống nhau nhưng thần văn đã truyền thừa qua ngàn vạn thế hệ độ phức tạp trong đó vượt xa tưởng tượng của phù văn sư trong trung vực rất nhiều vậy nên hai người này vừa nhìn thì chỉ cảm thấy đường hoa văn trên phù văn không bình thường không thành hệ thống thường lỗi vẫn không nói gì ngược lại tông duệ lại mở miệng trước dù sao ông ta cũng còn phải đánh cái nhiệm vụ đả kích niềm tin của la trinh dựa theo yêu cầu của điện chủ thì chính cắt đứt cái mong muốn luyện phù văn của hắn nhưng theo tông duệ thấy thì có đả kích hay không cũng chẳng quan trọng tên nhóc này căn bản còn chẳng hiểu phù văn là cái gì cứ cho rằng cầm bút tùy tiện vẽ vài nét là có hiệu quả nhóc con phù văn nói trắng ra là một loại trận pháp nhỏ phải dựa vào đường nét trong đó để kết nối với nhau như vậy mới có thể phát huy ra hiệu quả phù văn cấp một quả thực dễ vẽ nhưng tuyệt đối không phải như tờ này của ngươi ta thấy hay là ngươi đừng đi con đường này nữa là tốt nhất thật phù văn không phải là thứ loại người như ngươi có thể học tông duệ thản nhiên nói trên mặt hiện ra giọng điệu mỉa mai nặng nề trong giây phút này thậm chí ông ta đã quên lời dặn của tiểu điệp ông ta thật sự cảm thấy la trinh không có cái thiên phú này nghe tông duệ nói vậy la trinh cảm thấy ù ù cạc cạc hắn và tông duệ không hề quen biết thế nên mình vẽ tốt hay không thì liên quan quái gì tới ông ta Kỳ quái thì cứ kỳ quái, La Trinh vẫn nhịn xuống nỗi khó chịu trong lòng, quay đầu nói với thương lỗi. Thương lão bản, phiến ngươi định giá phù văn định thần này một chút, thương lỗi lại khoát khoát tay nói, cái này, đến tông tiên sinh cũng nói như vậy rồi, ngươi nói xem ta còn cần đánh giá nữa sao, thực tế trong lòng thương lỗi thầm cười lạnh, định giáp cái rắm Nếu không phải hôm qua ngươi giúp ta dịch chữ phượng tộc thời thượng cổ thì ông đây đã đuổi ngươi ra ngoài từ lâu rồi, nghe nói như thế, La Trinh lập tức dối rắm, chẳng lẽ phù văn mình vẽ tệ như vậy Thanh Long, Thanh Long, không phải người lừa ta đấy chứ, La Trinh kết nối nói với Thanh Long trong đầu. Lúc này Thanh Long cũng đã thấy hết những gì xảy ra bên ngoài, nó truyền thụ cho La Trinh thuật thần văn, La Trinh cũng được coi như là nửa đồ đệ của nó rồi, hơn nữa đến nó còn phải thấy La Trinh cực kỳ có thiên phú về mặt thần văn, bút pháp hoàn mỹ không phải một người nào đó tùy tiện là có được. Lời thương lỗi và tông due nói được coi là điều sỉ nhục lớn đối với Thanh Long, vì vậy nó cười lạnh nói, để ý đến cái đám thích chết này làm gì, hai lão này không hiểu cái dám gì hết. Chỉ biết nói bừa, việc này khiến lão Long đã sống không biết bao nhiêu năm tháng cũng không nhịn được mà phải mắng, phải chửi. Vậy làm sao bây giờ? La Trinh lại hỏi. Ra khỏi đây, hai thằng này căn bản không biết nhìn hàng, để ý đến đám bọn họ làm gì, Thanh Long cả giận nói. Tuy Thanh Long bảo hắn rời đi nhưng La Trinh cũng không đi. Hắn rất rõ Thanh Long bản lĩnh cao cường, tuy cũng tin rằng thần văn này ít nhiều gì cũng phải có chút giá trị. Nhưng còn chưa chờ hắn nói thì tông thuệ lại nói vài lời ý vị sâu xa, cái phù văn này hay là người ném đi cho rồi chuyên tâm tu luyện võ đạo cũng còn có tiền đồ nhóc con lời này của ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi các ngươi không kích hoạt phù văn này thì làm sao biết được nó tốt hay xấu là trinh lạnh lùng nói thường lỗi cùng tông duệ liếc nhau một cái lập tức lại cười phù văn trong trung vực được truyền thừa mấy ngàn năm lại chia làm hai loại phái nam và phái bắc tông duệ với tư cách phù văn đại sư của phân điện dù là hội pháp phù văn phái nam đẹp van đien du la hoi phap phu van phai nam đep đe hay hội pháp phù văn phái bắc đại khai đại hợp dòng bay phượng mùa ông ta đều tinh thông cả Tờ phù văn xấu như quỷ trong tay La Trinh không thuộc phái Nam cũng chẳng thuộc phái Bắc, ông ta chưa từng gặp qua loại phù văn. Định thần này, vì vậy Tông Duệ nói, cái này không cần, có phải ngươi cho rằng tùy tiện dùng bút phù văn vẽ một hoa văn là có thể kích hoạt, thần văn định thần này của ngươi, căn bản không thể kích hoạt. Nghe thấy lời này của Tông Duệ, La Trinh mới thở dài ra một hơi, quả nhiên. Giống như suy đoán của Thanh Long, hai kẻ ngu ngốc này căn bản không xem được thần văn, xem ra không phải thần văn của hắn không tốt mà là bọn họ căn bản không hiểu đã biết điểm này la trinh cũng chẳng buồn đấu võ mồm với bọn họ nữa mà chỉ vung tay lên một đường chân nguyên đánh vào trong thần văn định thần chân nguyên tỉ mỉ rót vào trong đó thần văn định thần bỗng nhiên bị đốt sáng lên từng đường vân tách ra ánh hào quang màu xanh bên trên đó là dấu hiệu cho thấy liệt tính cát căn được kích hoạt hoàn toàn cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng dao động vô hình được phát ra từ trong thần văn định thần đánh về phía ba người trước mặt dưới ánh sáng màu xanh ba người lập tức cảm nhận được tinh thần sảng khoái một hồi Giống như được thoát ra khỏi một nơi không khí bị đè nén, tiến vào một nơi vắng vẻ, tinh thần cả người lập tức chấn động. Trong nháy mắt thần văn định thân được thắp sáng lên, trong hai mắt Tông Duệ đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thường lỗi rõ ràng cũng khiếp sợ, nhưng ông ta gần như chỉ hiểu việc xem xét giá trị phù văn chứ bản thân cũng không phải là phù văn sư, chỉ là một thương nhân mà thôi. Còn Tông Duệ là phù văn sư hàng thật giá thật, người có trình độ phù văn cao hơn ông ta trong trung vực cũng không có mấy ai. Đầu tiên, thứ khiến Tông Duệ cảm thấy khiếp sợ nhất chính là bút pháp trên phủ văn trước đó không hề sáng, nhìn qua rất bình thường không có gì lạ, nhưng bây giờ chứng kiến ánh sáng màu xanh hiện ra trên bút pháp, Tông Duệ đã nói không nên lời, cái này, cái này, cái này, cái này. Sau khi nói liên tiếp bốn chữ cái này, Tông Duệ nói được hết câu, đây là bút pháp hoàn mỹ. Chương 410, nổi giận, không thể trách vì sao Tông Duệ lại kinh ngạc như thế. Trong mắt thanh long, bút pháp hoàn mỹ cũng không phải chuyện gì quá giỏi. Thượng giới quá mức rộng lớn, thiên tài trong mỗi chủng tộc và các loại thế lực xuất hiện nhiều vô kể. Muốn trở thành một vị thần văn sư xuất sắc, thì bút pháp hoàn mỹ gần như là một năng lực cần thiết. Chỉ là trong một ngày La Trinh đã nắm giữ được bút pháp hoàn mỹ nên vẫn dọa Thanh Long một trận. Cũng chính bởi vì như thế nên Thanh Long mới có thể mắng Tông Duệ và Thương Lỗi là hai tên hưu bởi vì bọn hán căn bản không xứng để đánh giá thần văn. Thanh Long cảm thấy bút pháp hoàn mỹ không có gì lớn lao nhưng không có nghĩa Tông Duệ cũng cho rằng như vậy. Bởi vì ngay cả Tông Duệ cũng không nắm giữ được bút pháp hoàn mỹ, không chỉ mình ông ta không nắm giữ được mà tất cả đại sư Phù Văn còn sống trong khắp trung vực này, cũng không ai nắm giữ được. Trong lịch sử trung vực đúng là đã từng xuất hiện bút pháp hoàn mỹ, nhưng hiện tại thì không. Hai nghìn năm trước có một vị Phù Văn sư tên là Phong Quan Ngọc từng lĩnh ngộ được bút pháp hoàn mỹ. Trong quá trình vẽ Phù Văn có thể kích phát hoàn toàn đặc tính và năng lượng trong vật liệu, cho nên vị Phong Quan Ngọc này còn có một biệt hiệu là Phù Văn Chi Tử. Cho dù tới bây giờ thì Phong Quan Ngọc cũng không thiếu tác phẩm được người đời bảo lưu, trong đó tác phẩm nổi danh nhất nằm trong tay một tông môn ngũ phẩm duy nhất ở trung vực, Đại Trận Hộ Tông của Hơi Linh Tông, Đại Trận Hộ Tông kia là tác phẩm hoàn mỹ nhất của Phong Quan Ngọc. Cũng bởi vì có được Đại Trận Hộ Tông này nên không biết đã trợ giúp cho Hơi Linh Tông vượt qua bao nhiêu kiếp nạn, từ một tông môn tam phẩm nho nhỏ mà phát triển đến đến mức trở thành tông môn mạnh nhất trung vực, cũng là tông môn ngũ phẩm duy nhất. Tuy rằng hư linh tông có thể thăng lên làm tông môn ngũ phẩm cũng bởi người tài trong tông môn bọn họ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế nhưng đại trận hộ tông này cũng là nhân tố không thể bỏ qua, rất nhiều thời điểm đã bảo hộ hư linh tông tránh được kiếp nạn. Khi còn sống phong quan ngọc cũng vẽ không ít phù văn, trong đó không phải chỉ có một cái đại trận hộ tông này còn được lưu truyền tới nay, ngoài ra còn rất nhiều phù văn nhỏ lời khác, trong đó phần lớn các phù văn đã mất đi hiệu quả vốn có, không thể kích hoạt được nữa. Nhưng ngay cả như vậy thì cũng bởi vì chúng được chính tay Phong Quan Ngọc vẽ lên nên không ít người thu về làm vật quý. Ở chợ đen và hội đấu giá, những tác phẩm này nhiều lần đều được ra giá trên trời. Tông Duệ đã từng may mắn được chứng kiến bút pháp hoàn mỹ một lần, đó là khi điện chủ mang đưa ông ta tới thăm Hư Linh Tông. Hư Linh Tông cố ý khoe khoang, kích phát một phần nhỏ đại trận hộ Tông của bọn họ, khi đó bút pháp hoàn mỹ của Phong Quan Ngọc đã khiến Tông Duệ rung động thật sâu. Giờ này nghĩ lại, trong lòng Tông Duệ không còn là ý muốn hâm mộ nữa. Người có được bút pháp hoàn mỹ, ông ta chỉ có thể kính trọng, sùng bái mà thôi. Cho nên lúc này, khi Tông Duệ chứng kiến bút pháp hoàn mỹ, ông ta lập tức quên mất đây là phù văn do la trình vẽ ra mà chỉ biết khiếp sợ với bút pháp hoàn mỹ này. Thời khắc này thường lỗi cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ông ta và Tông Duệ không nhìn từ cùng một góc độ. Với tư cách là một thương nhân, làm sao thường lỗi lại không nghe qua bút pháp hoàn mỹ chứ, tuy ông ta cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Nhưng những phù văn đã mất đi hiệu quả của phong quan ngọc đó có giá trị thế nào ông ta lại cực kỳ rõ ràng. Đương nhiên, phù văn của phong quan ngọc có được giá trị sưu tầm cao như thế cũng bởi vì danh tiếng của ông ấy, nhưng chính bản thân bức pháp hoàn mỹ đã là một điểm để bán rồi, hùng chi hiện tại phù văn này còn có thể được kích phát, ha, Thân hình Tông Duệ lói lên, vẻ mặt kích động túm lấy la trinh mà hỏi. Này, rốt cuộc làm sao vẽ được bức phù văn định thần này, người có thể nói cho ta biết không, thấy thế thái của Tông Duệ bỗng nhiên như thế. Là trình lại xem thường. Đây là phù văn sư mạnh nhất văn điện, ta thấy là có mà giống đại họa hơn. Là trình không hề hoang mang nói, buông ra được chứ, buông ra rồi nói. Xin lỗi, xin lỗi, tông Duệ vội vàng buông tay ra. Ông ta cũng biết mình đã thất thố, thế nhưng lúc này thật sự ông ta chẳng còn quan tâm được gì nữa. Ngươi có thể nói cho ta biết phù văn định thần này ai vẽ chứ? Là trình bĩu môi, rồi lập tức nói. Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Chẳng lẽ các ngươi không có lỗ tay à? Là ai? Tông Duy và thường lỗi đồng thanh hỏi, La Trinh cảm thấy mình muốn phát điên, ý trong lời nói của hắn rõ ràng như thế mà cũng không hiểu. Kẻ ngu cũng biết hắn đang ám chỉ là mình vẽ, thế mà hai người này cứ ngu ngốc hết lần này đến lần khác, vì vậy La Trinh chỉ đành thở như một hơi, thần văn định thần này là ta vẽ. Hai người nhìn chằm chằm vào La Trinh, gấn như đồng thời cùng lắc đầu, ta không tin, thích tin hay không thì tùy. Thường lão bản, định giá phù văn định thần này giúp ta một chút, La Trinh chẳng muốn dây dưa với tông dệ nữa. Hắn cũng không có nghĩa vụ phải thỏa mãn tính tò mò của ông ta. Thương lỗi hít mắt gật gật đầu. Ông ta là thương nhân, so ra thì cũng tỉnh táo lại nhanh hơn Tông Duệ. Dù sao Thương lỗi cũng tới đây buôn bán, cho dù biết rõ đây là bốt pháp hoàn mỹ thì cũng chỉ chú ý tới giá trị trong đó mà thôi. Định giá, phù văn định thần này không thể bán. Tông Duệ điên điên khủng khủng ngăn lại. Nghe nói như thế, Thương lỗi và La Trinh lập tức mặc kệ. Thương lỗi và Tông Duệ quen thì có quen, nhưng buôn bán là buôn bán, đây là hai chuyện khác nhau La Trinh đến nơi này chính là để bán thần văn định thần, nên đương nhiên cũng không thèm nghe lời này của Tông Duệ. Muốn bán cũng chỉ có thể bán cho ta, Tông Duệ lại chêm vào. Lúc này đây La Trinh nhún nhún vai, biểu thị bán cho ai cũng không sao, nhưng thường lỗi thì mặc kệ, Tông Duệ, người đây cũng mặt dày quá nhỉ. La Trinh đến tiệm của ta là để bán phù văn này cho ta đấy, người xông vào tiệm của ta như vậy lại còn muốn đoạt việc buôn bán của ta. Đoạt thì đã sao, đây là địa bàn văn điện ta, Tông Duệ ta không thể đến ả. Tông Duệ thân là phù văn sư của văn điện tuy mới chỉ ở thân đan cảnh trung kỳ nhưng địa vị còn rất cao thậm chí địa vị chỉ kém chắc đại tiên sinh đại mộng chân nhân cửu giới thiên sư và mấy vị trưởng lão còn so với những trưởng lão bình thường thì đều không kém thường lỗi căn bản cũng không muốn nhượng bộ địa bàn của phân điện ngươi lời này cũng hay lắm những cửa hàng trong chợ này rõ ràng là hợp tác với thiên hạ thương minh chúng ta mới xây dựng lên ngươi dám nói nơi này là địa bàn của phân điện các ngươi trước mặt minh chủ thiên hạ thương minh chúng ta nếu ngươi nếu dám nói ta lập tức không nói hai lời lập tức rời đi Nghe thấy hai người cứ cãi lộn mãi là mất cả buổi mà thần văn định thần này cũng không bán được nên La Trinh không kiên nhẫn được nữa, liền nói, được rồi, các người không cần ầm ý nữa, thứ này ta muốn bán cho ai thì bán. Ai ra giá, giá cao hơn ta liền bán cho người đó, như vậy chẳng phải giải quyết được vấn đề rồi sao? Hai người sững sờ, giờ mới hiểu được vấn đề trọng tâm không phải ở trên phù văn định thần mà là trên người La Trinh. ra giá, giá, ý kiến hay, thương lỗi cười hắc hắc. Thân là người của thiên hạ thương minh, khả năng của ông ta đương nhiên cao hơn tông dậy nhiều. Tông Duệ cũng khẽ cắn môi, hỏi La Trinh, người định bán bao nhiêu tiền, bao nhiêu ta cũng mua. Nghe thấy hai người nói vậy, trên mặt La Trinh mới lộ ra ý cười, như vậy mới đúng chứ, đây chính là kết quả hắn muốn. La Trinh suy nghĩ một lát rồi mới mở miệng nói, dựa theo tiền mua vật liệu hôm qua mà tính thì một bức phù văn định thần phải tốn khoảng một vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, vậy ta liền định giá hai vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm đi. Cái gì? Giá tiền La Trinh đưa ra kiến Tông Duệ và thương lỗi đưa cả người. Hai vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, cho dù mua một, một bức phù văn bình thường thì giá cũng còn hơn thế này rồi, là trình đang suy nghĩ gì vậy? 50 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, nhưng đang đấu giá cùng người khác, thường lỗi lúc này cũng đã tỉnh táo lại, trong hai mắt toát ra vẻ cây độc. Về trình độ phù văn thì ông ta kém xa tông Duệ, nhưng bản về làm ăn thì tông dệ còn chẳng xứng để sách giày cho ông. Nhưng trong mắt tông Duệ đến sách giày còn không xứng kia lại lộ ra vẻ hung dữ, một mạch hô, 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm ta thanh toán bằng một viên đá chân nguyên cực phẩm. Một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 100 vạn viên đá chân nguyên hạ phẩm, khi thương lỗi ra giá xong, tổng duyệt lập tức tăng lên gấp đôi, hai viên đá chân nguyên cực phẩm, thương lỗi cũng không chịu yếu thế, tăng lên gấp đôi một lần nữa, bốn viên, tổng duyệt không chút do dự, tiếp tục tăng gấp đôi. Lúc này La Trinh đã hơi choáng, một viên đá chân nguyên cực phẩm tương đương với 100 vạn viên phương tinh, bốn viên là 400 vạn viên phương tinh, hắn không ngờ vẫy thần văn lại có nhiều tiền như vậy. Một bức thần văn định thần này, sao lại đắt giá như thế? Nếu thật sự tính toán theo giá trị thì một bức thần văn định thần của La Trinh không thể bán được nhiều tiền như vậy, dù sao công năng của thần văn định thần cũng có hạn, chẳng qua cái thương lỗi và tông duệ nhìn chúng không phải cái công năng của thần văn định thần mà là bút pháp hoàn mỹ được sử dụng để vẽ thần văn. Này, cũng bởi vì cái bút pháp hoàn mỹ này nên một bức thần văn mới có giá cao như vậy. năm năm viên, lúc này thương lỗi đã hơi do dự. Nếu đã là thương nhân, ông ta cũng hiểu rõ đạo lý làm ăn Thần văn định thần này đương nhiên là được vẽ bằng bút pháp hoàn mỹ, nhưng giá trị thực sự mới là thứ thể hiện trong giao dịch. Nếu giá cao hơn nữa thì ông ta sợ sẽ lộ vốn, vẻ hung ác trong hai mắt Tông Duệ không hề giảm, cười lạnh nói, mười viên. Ta ra mười viên đá chân nguyên cực phẩm, lúc này ông ta đã phát chuyện tiểu điệp dặn dò lên chín tầng mây rồi. Chương 411, khó xử. Tông Duệ là một phù văn sư, giá trị bản thân có thể coi là vô cùng giàu có bất luận là những nghề như phù văn sư hay là luyện khí sư thì thời kỳ đầu khi bồi dưỡng quả thực có phải co ve tiền nhưng sau khi bồi dưỡng ra thì liền thành một cỗ máy kiếm tiền vì vậy 10 viên đá chân nguyên cực phẩm cán giang vẫn là có thể lấy ra mà cuộc cải của thương lỗi có thể dùng tuy nhiều hơn tông duệ rất nhiều nhưng phù văn định thần vốn không dùng cho chiến đấu mà dùng để định thần khi võ giả tu luyện giá trị của nó cũng không tính là quá cao vấn đề lớn nhất là tông duệ không biết la trinh lấy bức phù văn này ở đâu ra những phù văn mất đi hiệu quả của phong quan ngọc Phù văn chi tử kia vì sao vẫn có thể bán ra với giá trên trời, bởi vì đó là tuyệt bút của Phong quan Ngọc. Từ sau khi Phong quan Ngọc chết đi, trong trung vực không còn ai có được bút pháp hoàn mỹ, vì vậy những phù văn kia của Phong quan Ngọc cho dù đã mất hiệu quả nhưng vẫn có giá trị sưu tầm rất lớn. Bức phù văn trước mắt này còn có thể kích phát, vậy thì người vẽ phù văn chắc chắn là người còn sống, sau này tác phẩm của người này dần dần lưu truyền ra thì sẽ không còn giá trị sưu tầm lớn như vậy nữa thậm chí vì sự tồn tại của người này mà đến cả giá trị sưu tầm của những bức phù văn mà Phương Quan Ngọc để lại cũng sẽ giảm giá mạnh, e là đột ngột sụt giá. trừ phi người vẽ bức phù văn này đã chết, bức phù văn định thần trước mắt trở thành tuyệt bút thì giá trị mới có thể tăng vọt. nhưng phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ, đặt ở trong bất kỳ một tông môn nào cũng đều là sự tồn tại sánh ngang với quốc bảo. muốn một phù văn sư đột nhiên mà chết, há có chuyện dễ dàng như vậy? cuối cùng thương nỗi lựa chọn từ bỏ, được, mười viên đá chân nguyên cực phẩm giao dịch thành công, La Trinh khẽ cười nói. Tông dậy lấy 10 viên đá chân nguyên cực phẩm từ trong nhẫn tu di ra ném qua, nhìn 10 viên đá chứa đầy chân nguyên thuần khiết, trong lòng La Trinh cười tươi như hoan nở. 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đó, nếu đổi ra phương tinh thì là một, không vạn viên. Đây còn tính bằng tỷ lệ hối đoái một. tính bằng tỷ lệ hối đoái, thị trường thì có thể đổi được hai, không vạn viên phương tinh. Một hối đoái, tỷ giá trao đổi ngoại tệ là tỷ giá khi trao đổi một đồng tiền này sang một đồng tiền khác. Lúc trước La Trinh cảm thấy luyện hóa thiên diễn tinh hoa đã có thể kiếm được rất nhiều tiền, nếu cho hắn đủ thời gian, quả thực có thể kiếm được không ít, có điều, đó là chỉ so trong đông vực, nếu đặt ở trung vực này thì cũng không đáng là gì. Sau khi Tông Duệ đưa đá chân nguyên cực phẩm ra thì vô cùng cẩn thận lấy bức thần văn định thần về tay, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ giống như bé một đứa trẻ con, trong ánh mắt đầy vẻ say mê. Có thể tưởng tượng một chút rung động khi ông ta từng tận mắt chứng kiến bút pháp hoàn mỹ trong đại trận hộ tông của Hương linh tông Hiện giờ ông ta lại tự mình có được một tác phẩm của bút pháp hoàn mỹ, mặc dù tác phẩm này chỉ là một bức phù văn định thần mà thôi, nhưng mỗi nét vẽ bên trên đều khiến hắn yêu thích vô cùng. Thường Lỗi chỉ có thể dương mắt nhìn Tông Duệ lấy được bức phù văn định thần. Là một thương nhân nên đầu óc phải bình tĩnh hơn Tông Duệ rất nhiều, Thường Lỗi cũng có sở thích sưu tầm, thậm chí đã từng giám định qua bút tích thật của Phong Quan Ngọc, nếu nói không thích tác phẩm này thì chắc chắn là giả, nhưng 10 viên đá chân nguyên cực phẩm khiến ông ta thực sự có chút đau lòng. Lúc này thương lỗi đột nhiên nhìn La Trinh, căn bản không tin bức phù văn định thần này do La Trinh vẽ. Có điều nếu La Trinh đã có thể có được bức phù văn định thần này thì chắc chắn biết tin tức của vị phù văn sư kia, thế nên sắc mặt thương lỗi lại cười ấn cần nói. La Thiếu Hiệp, xin hỏi bức phù văn định thần này của người từ đâu mà có. La Trinh cũng đắm chìm trong niềm vui sướng khi có 10 viên đá chân nguyên cực phẩm trong tay, căn bản không quan tâm thương lỗi có tin mình hay không, chỉ cười nói. Ta đã nói với các người mấy lần rồi, đây là do ta tự vẽ hôm qua ta còn mua vật liệu ở chỗ ngươi người quên rồi sao la thiếu hiệp đừng nói đùa nữa ngài la trinh nói vậy thường lỗi càng cho rằng la trinh căn bản không chịu nói ra sự thật thế nên chỉ có thể thay đổi sách lược hỏi la thiếu hiệp nếu huynh quen với vị phù văn sư này thì mong huynh giới thiệu một chút ta có thể thu mua số lượng lớn tác phẩm của vị phù văn sư này được chỗ ta vẫn còn bảy bức phù văn nữa nếu ngươi muốn mua thì ta sẽ bán cho ngươi la trinh cười hì hì nói sau đó lấy bảy bức thần văn định thần còn lại trong nhẫn tu di ra tùy ý ném lên bàn tông duệ vốn đang cẩn thận tỉ mỉ quan sát bức phù văn định thần như bảo bối của hắn lúc này ngẩng đầu lên nhìn cả người lập tức ngay ngóc làm sao sao lại vẫn còn nhiều như vậy khi thương lỗi nhìn thấy bảy tấm thần văn định thần này trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý Gừng càng già càng cay thương lỗi có thể kiên định không tranh giành bức thần văn định thần thứ nhất tuyệt đối là một quyết định sáng suốt nhất bất cứ thứ gì trên thế gian này đều như vậy một khi trở thành thứ độc nhất vô nhị thì giá trị sẽ tăng vọt số lượng vừa nhiều lên thì không đáng giá nữa Vừa rồi Thường Lỗi đúng là đã ôm suy nghĩ mạo hiểm này, những phù văn này đều có thể kích hoạt sao? Thường Lỗi nhìn bảy bức thần văn định thần, hỏi. La Trinh không nói thêm lần thứ hai, trong tay hắn phát ra bảy lùng chân nguyên tràn vào trong bảy bức thần văn định thần, khiến chúng đồng thời sáng lên cùng một lúc, lấp lánh ánh sáng rực rỡ, nhất thời trong cửa tiệm tràn đầy ánh sáng màu xanh. Dưới sự chiếu rọi của ánh sáng màu xanh, cặp mắt của Thường Lỗi cũng phát sáng. "Không tồi, bảy bức phù văn này ta lấy hết, nhưng còn về giá tiền?" Thường lũ chắc chắn sẽ không lấy giá 10 viên đá chân nguyên cực phẩm ra mua, vì vậy lúc này ông đang ước định theo giá thông thường. Tác dụng của phù văn định thần có hạn, nhưng thứ cấu thành phù văn của người hình như hoàn toàn là loại mới. Hơn nữa vì bút pháp hoàn mỹ nên công hiệu so với phù văn định thần thông thường tăng lên hơn 30%, 7 bức phù văn định thần này ta lấy giá 5 viên đá chân nguyên cực phẩm ra mua, người thấy thế. Nào, thường Lỗi cười hắc hắc nói, cái giá mà thường Lỗi đưa ra cũng coi là có lý. Nhưng thần văn này dù gì cũng không phải thần văn loại tấn công, hơn nữa chỉ là tác phẩm luyện bút của La Trinh, cho dù hiệu quả định thần của thần văn này tốt hơn so với phù văn định thần của trung vực nhưng cũng không thể bán ra với giá cao. Mà cho dù thương lỗi có đưa ra cái giá này thì cũng là vì suy nghĩ tới việc, hoa văn dùng để vẽ phù văn này rất có giá trị nghiên cứu này, bởi vì đây là một loại hoa văn hoàn toàn mới, lúc trước căn bản chưa từng xuất hiện ở trung vực. Bức phù văn đầu tiên có thể bán được 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, là kết quả từ sự kích động của tông duệ vì vậy khi thương lỗi tăng giá đến năm viên đá chân nguyên thực phẩm thì đã quả quyết từ bỏ không ngờ tông duệ vừa mở mồm đã hết lên mười viên là trinh cười tủm tỉm gật đầu giao dịch thành công không được lúc này tông duệ đã gấp lắm rồi đua kiểu gì vậy cực viên đá chân nguyên thực phẩm mới mua được một bức phù văn định thần còn chưa qua được một tuần nhăng 10 vien la trinh đã bán cho thương lỗi với giá một nửa là thế nào chuyện này đổi lại 10 vien ai cũng cực pham cách nào chấp nhận được sao lại không được là trinh thản nhiên nhìn tông duệ Vừa rồi ông ta cố ý đả kích La Trinh, tuy hắn không phải một người thù dai nhưng lời của Tông Duệ này cứ rõ ràng vang lên bên tai hắn. "Ngươi bán cho ta với giá 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, vậy mà bán cho lão ta chỉ năm viên, hơn nữa còn là bảy bức, giá tiền của ngươi cũng tranh lệch quá lớn rồi." Mặt Tông Duệ cay đắng, cảm giác hạnh phúc khi có được một bức phù văn bút pháp hoàn mỹ cũng biến mất không còn dấu vết. Giờ ông ta chỉ cảm thấy bản thân đã bị La Trinh chơi xỏ, 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đó, cho dù Tông Duệ là một phù văn sư, kiếm tiền rất dễ nhưng 10 viên đá chân nguyên cực phẩm đối với ông ta cũng tuyệt đối không phải số tiền nhỏ, giá cả tranh lệch quá lớn. La Trinh nhìn chằm chằm Tông Duệ cười lạnh nói, vừa rồi ta có ép ông mua không? Không, Tông Duệ lắc đầu, nhưng... Vậy chẳng phải được rồi sao? La Trinh cười lạnh lẽo, tìm một chiếc ghế rồi ngồi xuống, chẳng thèm nhìn Tông Duệ lấy một cái, nói với thương lỗi. Ông chủ thương, thanh toán và chuẩn bị thêm cho ta chút vật liệu, danh sách đây. Trên mặt thương lỗi thì đầy vẻ tươi cười đắc ý vừa cẩn thận sắp xếp bảy bức phù văn vừa dặn dò tiểu nhị đi lấy vật liệu theo danh sách, sắc mặt Tông Duệ lúc này vô cùng khó coi, nhìn bức phù văn tốn 10 viên đá chân nguyên cực phẩm để mua trên tay, chỉ có thể nói với bản thân rằng kích động chính là ma quỷ. Ông ta có ý muốn đi hiếp La Trinh để lấy lại 10 viên đá chân nguyên cực phẩm, nhưng lúc này Tông Duệ mới nhớ ra sứ mệnh của mình, điện chủ phái mình tới để đả kích La Trinh, sao lại quên mất chuyện này cơ chứ? Đợi đã, vừa rồi tên nhóc này luôn miệng nói những phù văn định thần này là do hắn tự vẽ? Lẽ nào thật sự có khả năng này, nếu không trên người tên nhóc này sao lại có tám bức phù văn giống hệt nhau, phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ thì tối thiểu cũng có thể đạt đến cấp bậc đại sư. Nhân vật như vậy cho dù là ẩn sĩ vô danh thì làm sao lại có thể giao tác phẩm của mình cho một tên nhóc. Tông Duệ bị phán đoán của bản thân làm giật mình, nhìn La Trinh hỏi, những phù văn này thực sự là người tự vẽ. La Trinh tùy tiện gật đầu, muốn ta nói lại trăm lần nữa không? Nhưng, nhưng mà... Tông Duệ đột nhiên đập vào đầu mình một cái... Lấy một chiếc bút phù văn ra khỏi nhẫn tu di của mình, sau đó lại lấy một trang giấy dùng để vẽ phù văn ra bay lên bàn, lại phối mực xong xuôi rồi, rồi bay ra, ngươi vẽ một chút cho ta xem, một nét vẽ là được, chứng minh cho ta xem. Nhìn thấy bút phù văn chuyển đến trước mặt mình, là trình chớp chớp mắt hai cái, tại sao ta phải chứng minh cho ông xem, hãy chứng minh một chút đi. Ngươi nói là phù văn của ngươi vẽ, nói mà không có bằng chứng sau ta có thể tin được ngươi, tông dệ vội vàng nói, ông ta là phù văn sư cấp cao nhất của vân điện. Cường Giả Thần đan cảnh, đứng trước mặt La Trinh lại không hề có chút mặt mũi nào, không có hứng. La Trinh nhận đá chân nguyên cực phẩm và một lô vật liệu từ tay thương lỗi rời quay đầu chuẩn bị rời đi. Tông Duệ đi lên trước một bước chặn trước mặt La Trinh, vẻ mặt van xin nói, "Cầu xin người vẫn không được sao?" Thương lỗi nghe thấy lời Tông Duệ nói cũng lắc đầu, địa vị của Tông Duệ ở Vân Điện cũng quan trọng như trưởng lão bình thường, ai có thể tưởng tượng người như ông ta lại có thể hạ giọng đi cầu xin một hậu bối. La Trinh dừng bước, nhìn bút phù văn màu xanh trong tay Tông Duệ. Đột nhiên khẽ cười. Được, nhưng có một điều kiện. Điều kiện gì? Tông Duệ dương mắt nhìn La Trinh hỏi. Nếu ta chứng minh được bức phù văn này là do ta vẽ thì bút phù văn này của ông thuộc về ta, được không? La Trinh cười hắc hắc. Lúc này Tông Duệ lại lộ ra vẻ khó xử. Nguồn gốc cái bút phù văn của ông ta không phải là bình thường. Chương 412 Tiểu điệp buồn, bực. Đừng thấy đây là một cây bút phù văn nho nhỏ mà lầm, huyền cơ bên trong rất nhiều. Bút phù văn là trình bộ ở chỗ thương lỗi tạo thành từ xích thiết kim, thực ra bút phù văn dùng cho học đồ điển hình. Mặc dù thực sự có thể khiến linh hồn xuyên thấu qua một cách tinh tế hơn, nhưng trọng lượng không nhẹ, trọng tâm của cả cán bút cũng không tốt. Vẽ phù văn cơ bản nhất mà đơn giản nhất thì cũng không sao, cho dù đôi lúc sai một nét cũng chỉ là hủy đi một bức phù văn nho nhỏ, nhưng trận pháp phù văn có quy mô lớn được tạo thành từ vài trăm cái, thậm chí phải nhìn cái phù văn. Ví dụ như đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm mà tiểu điệp giao cho tông dựệ lần này, Tông Duệ liệt kê ra có hơn một vạn ba ngàn cái phù văn. Đại trận hộ tông to lớn như vậy, trong đó không thể có bất cứ sai sót nào, mặc dù trong đại trận hộ tông nếu vẽ sai một cái phù văn thì có thể thay thế, nhưng cái phù văn quan trọng nhất ở trung tâm là do mấy nghìn nét vẽ tạo thành, nếu vẽ sai một nét thôi thì cả cái hộ tông đại trận sẽ bị hủy. Bỏ, chính vì như vậy nên một cái bút phù văn tốt là vô cùng quan trọng. Bút phù văn này của Tông Duệ được chế tạo từ một ngọn bút của Hòa Vân Trúc ngàn năm. Bút chúc này có thể duy trì đặc tính mềm mại trong 100 năm. Lực linh hồn đưa vào trong thậm chí có thể được bút chúc này tẩm bổ. Ngoài ra, vào ngoài của cán bút và cả ngòi bút có thứ nào là không chế tạo bằng vật liệu cao cấp, trọng lượng và cảm giác tay vừa phải. Ngòi bút cũng vô cùng trầm ổn. Giá trị của cây bút này thị trường ít nhất cũng là ba viên đá chân nguyên cực phẩm. Tông Duệ thân là phù văn đại sư của vân điện, đương nhiên trong tay không chỉ có một cây bút phù văn, có điều đây là cây bút phù văn ông ta thích nhất, cho nên mới luôn mang theo bên người. Không đồng ý thì thôi vậy, ta còn có việc. Là Trinh cũng lười lại nhải, đang muốn bước qua tông dệ thì cuối cùng ông ta vẫn nghiến răng nói, được, nếu ngươi có thể thể hiện được bút pháp hoàn mỹ thì cây bút phù văn này chính là của ngươi. Là Trinh cười hắc hắc, có một cây bút phù văn miễn phí thì đương nhiên hắn rất vui vẻ. Có điều khi hắn nhìn thấy tông Duệ phối mực phù văn thì lông mày nhăn lại hỏi, đây là mực vẽ gì? Cấp 3, phù văn dương viêm, tông due nói, loại phù văn này trong văn điện cần rất nhiều. Không ít người nhờ Tông Duệ chế tạo giúp, vì vậy ông ta liền phối nhiều mực một chút mang theo bên mình. La Trinh lại lắc đầu nói, cái này ta không quen, ta vừa mới học được phù văn, chỉ biết vẽ phù văn cấp 1 thôi. Chính xác mà nói, La Trinh chỉ hiểu vẽ thần văn định thần cấp 1. Mặc dù Tông dạy không bắt La Trinh vẽ phù văn dương viêm cấp 3 mà chỉ muốn để La Trinh vẽ một vài nét chứng minh bút pháp hoàn mỹ của hắn là đủ rồi, nhưng đặc tính trong vật liệu phối mực của phù văn dương viêm và cách sắp xếp đều khác với thần văn định thần cấp 1. Vậy nên La Trinh lấy mực do mình tự phối ra, vừa mới học vẽ phù văn, chỉ biết vẽ phù văn cấp 1, đã có thể dùng bút pháp hoàn mỹ. Câu nói đó của La Trinh nghe kiểu gì cũng khiến Tông Duệ vô cùng khó chịu, học đồ vừa học phù văn thì đến bút phù văn cũng cầm không vững chứ nói gì đến chuyện hiểu được bút pháp hoàn mỹ, đây căn bản là sự tồn tại vô cùng mâu thuẫn. Nhưng nhìn La Trinh nói chắc như đinh đóng cột, ông ta liền cảm thấy hôm nay đã gặp phải chuyện vô cùng hoang đường, giống như một đứa trẻ vừa được sinh ra đã mở miệng đọc một bài thất ngôn tứ tuyệt Quà thực thì chính là hoang đường. Tiếp tục xe đi, ông ta thật không tin La Trinh có thể vẽ ra bút pháp hoàn mỹ. Nếu như hắn thực sự làm được thì cây bút này của ta coi như tặng cho hắn. Cầm cây bút phù văn đen xì xì của tông duệ trong tay, trong lòng lập tức lay động. Bút phù văn của ông ta thực sự không tồi, rất phù hợp với ngón tay của mình. Cảm giác tay rất tốt, mà sau khi tách nhỏ từng chút linh hồn của mình ra rót vào trong cây bút lại không hề có cảm giác lạnh cam cam mà cảm nhận được tia linh hồn chìm đắm trong dòng nước ấm, rất ấm áp cô cùng thích thú cái bút phù văn này ta lấy chắc rồi là Trình cười hắc hắc cầm bút phù văn chấm vào mực đã phối ngày hôm qua vẽ xoẹt lên trang giấy lúc này ánh mắt của Tông Duệ và thương lỗi thậm chí là mấy tiểu nhị ở tiệm của thương lỗi đều tập trung ở đầu bút trong lòng bọn họ đều không tin nhưng cuối cùng vẫn muốn xem xem là trình rốt cuộc diễn tiếp thế nào khi đầu bút tiếp xúc với trang giấy là trình đã phân rõ tất cả vật liệu trong mực thành từng lớp hôm qua vẽ liên tiếp tám bức phù văn. Hàn đã vô cùng quen với đặc tính của vật liệu làm nên phù văn định thần. Một luồng ánh sáng màu xanh đột nhiên sáng lên, vẽ ra dưới những đường nét hoàn hảo. Không thể tưởng tượng nổi, thật không thể tưởng tượng nổi, ánh sáng màu xanh đó không ngừng lấp lánh, phản chiếu ra khuôn mặt kinh ngạc tột độ của Tông Duệ. sắc mặt của Thương Lỗi cũng có thay đổi lớn. Ông ta là người của Thương Minh Thiên Hạ, khứ giác nhạy cảm tới cỡ nào? gần như trong chớp mắt liền ý thức được giá trị của La Trinh, tương lai của hắn trên phương diện phù văn e rằng đã không kém hơn phong quan ngọc năm đó từ lâu. Thương minh thiên hạ cho dù phải tốn cái giá nào cũng phải lôi kéo La Trinh cho bằng được, ông ta buộc phải nhanh chóng báo chuyện này về cho tổng minh. Một nét đầy đạn chầm chậm kéo dài trên trang giấy, bút pháp hoàn mỹ hoàn toàn giải phóng năng lượng trong mực, sau đó đầu bút rời khỏi trang giấy. La Trinh khẽ cười với Tông Duệ, cây bút này từ giờ là của ta rồi. Tông Duệ im lặng gật đầu, ánh mắt nhìn La Trinh chứa vẻ kỳ lạ, giống như ông ta đang nhìn thấy một báu vật vô giá. Lúc này trong lòng Tông Duệ đã bội phục điện chủ thân là phụ văn đại sư của Vân Điện, ông ta và những trưởng lão khác dĩ nhiên cũng đều đã nghe chuyện của La Trinh, bọn họ cũng biết chuyện La Trinh thiêu chiến tinh anh đường làm xôn sau một hồi kia chính là do một mình điện chủ chủ đạo. Vì điện chủ quá trẻ nên không ít người lén lút chỉ trích điện chủ, hoàn toàn là nói bừa, điện chủ chẳng khác gì lấy tinh anh đường ra làm thứ để bồi luyện cho La Trinh, cho dù thiên phú của La Trinh có cao đi nữa thì có đáng để điện chủ bồi dưỡng như vậy không? Chỉ có điều tính tình của điện chủ không tốt. Cho dù phần lớn trưởng lão đều không đồng ý, thì cũng chỉ là lé lút nói mà thôi, không có ai dám chỉ trích trước mặt điện chủ. Mặc dù nguyên nhân là vì điện chủ tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh nên thực lực hiện giờ vẫn dừng lại ở chiếu thần cảnh, có điều phía sau nàng còn có một lão quái vật của vân điện làm chủ nữa. Về chuyện này, tông duệ cũng sâu sắc chấp nhận. Thậm chí lần này điện chủ giao cho ông ta nhiệm vụ đi chấn áp La Trinh, khiến La Trinh từ bỏ thuật phù văn cũng khiến trong lòng tông duệ có chút mâu thuẫn. Điện chủ làm như vậy không khỏi quá ích kỷ chỉ vì bồi dưỡng một tiểu bối mà dùng nhiều người như vậy, phân điện cũng không phải quê nhà của La Trinh. Hiện giờ coi như tổng rồi phục rồi. Đừng nói điện chủ chỉ dùng sự giúp đỡ của một tinh anh đường và một đại mộng chân nhân, cho dù là sức của cả phân điện để bồi dưỡng La Trinh cũng xứng đáng. La Trinh mãn nguyện nhét bút phủ văn vào trong nhẫn tu di. Hôm nay đi chợ một chuyến, không chỉ bán được một món hời từ những bức thần văn vẽ thử hôm qua, còn bất ngờ có được một cây bút phủ văn không tồi. Chuyện này sao có thể khiến La Trinh không hài lòng? Cảm ơn hai vị tiền bối. La Trinh cười mỉm chào hỏi, ung dung rời đi. Tông Duệ và Thương Lỗi trao đổi ánh mắt sâu sắc, hai người đều rõ giá trị của La Trinh. Có điều Thương Lỗi thì theo hướng giá trị làm ăn buôn bán của La Trinh, còn Tông Duệ thì hiểu rõ giá trị của La Trinh và Vân Điện. Xung đột giữa hai bên không lớn, nhưng trung quy vẫn có chút, có điều Thương Minh Thiên Hạ được xưng là vị vua không ngai, mặc dù La Trinh là đệ tử Vân Điện nhưng sau này khó tránh được sẽ tham gia một chân vào, Vân Điện ngược lại cũng không ngăn cản. Tông Duệ vội vã rời khỏi cửa tiệm của ông chủ thương, một phát bay lên biến thành một luồng ánh sáng nhanh chóng đi về phía băng cung của phân điện băng cung nằm ở tầng cao nhất của Vân điện lúc này đã hoàn toàn bao trong một lớp băng còn băng phượng nho nhỏ đang canh giữ ở cửa băng cung đây là thời gian tu luyện của tiểu điệp độ khó khi tu luyện cửu thiên huyền nữ tâm kinh vô cùng lớn cần phải liên tiếp phân tán tu vi của bản thân 9 lần. mỗi một lần đều phải bắt đầu lại từ tiên thiên cảnh tu luyện lên từng tầng từng tầng sau khi phả vỡ thần đan cảnh lại lần nữa phân tán tu vi lặp lại như vậy chín lần Điều này đồng nghĩa với người khác tu luyện một lần thì tiểu điệp phải tu luyện chín lần, cuối cùng mới có thể đạt được thần công đại thành. Có những võ giả không đủ thiên phú, tốn cả trăm năm, thậm chí cả đời cũng không cách nào đột phá thần đan cảnh, cho dù miễn cưỡng đột phá cũng rất có khả năng cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước nữa còn khó hơn lên trời. Nhưng với thiên phú của tiểu điệp, hoàn thành tất cả không hề khó, huống hồ sau lần luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh đầu tiên khi đã vượt qua thần đan cảnh, những ràng buộc trong cơ thể sẽ hoàn toàn được đả thông. Cho nên sau mỗi lần tán công, thời gian tiểu điệp tăng lại tu vi chỉ cần hơn nửa năm. Lần tán công cuối cùng tốc độ tu luyện hình như đặc biệt nhanh. Khi ở trong thử luyện giả trị lộ, tiểu điệp mới chỉ là chi trọng. Vậy mà giờ chưa tới một tháng đã bước vào chiếu thần thất trọng. Tiếp theo chính là thần đan cảnh và cảnh giới cao hơn nữa. Tiểu điệp ngồi trong băng cung, mi mắt khép lại, từng tầng chân nguyên hóa thành hàn khí. Hình thành nên từng vòng băng sáng lấp lánh như kim cương, chuyển động vòng quanh nàng, phèo vèo một phù truyền âm đột nhiên xông vào trong băng cung bốc cháy bên tay tiểu điệp lông mày tiểu điệp khẽ nhân lại người trong vận điện đều hiểu rất rõ bây giờ là thời gian tu luyện của nàng thông thường nếu không có chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không đến làm phiền có điều đợi sau khi phù truyền âm kia cháy hết tiểu điệp mới mở mắt hàn xương trong hai mắt nàng ngưng kết thành hai đoạn băng tinh nhỏ rồi lập tức dung hòa trong đồng tử màu xanh đen nàng khẽ vung tay băng xương trong cả băng cung liền bị đảo loạn từ từ lan rộng ra xung quanh rồi chìm xuống Hóa thành từng chút băng tinh và băng vụn trên mặt đất, và đi, giọng nói lạnh lẽo của Tiểu Điệp truyền ra ngoài, đồng thời trên mặt cũng có chút vé nghi hoặc. Tông Duệ này rốt cuộc muốn nói gì? Rõ ràng biết giờ là thời gian tu luyện của mình còn vội vàng đốt phù truyền âm nói muốn cầu kiến. Chẳng qua mình chỉ phải hắn đi ép La Trinh mà thôi, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì? Sau khi bắt đầu tu luyện, đương nhiên Tiểu Điệp không có thời gian theo dõi tín khuê để đi quan sát động tĩnh của La Trinh, vậy nên nàng không rõ chuyện xảy ra trong cửa tiệm của thương lỗi. chương 413. Tông dệ đen đùi, tông Duệ vội vàng đi vào vì bước chân quá nhanh mà nền nhà của băng cung lại quá trơn nên suýt chút nữa bị ngã. Loại chuyện đi đường bị ngã mà xảy ra ở một võ giả thân đan cảnh thì quả thực chính là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Tông Duệ có chuyện gì lại vội vàng như vậy là vì chuyện đại trận hộ tông sao? Tiểu điệp nhíu mày hỏi, nàng chỉ thấy lạ là sao tông Duệ lại hoảng loạn như vậy, giống như bị mất đi linh hồn, chắc không phải vì chuyện của La Trinh mới tới chứ. Không, không phải, là chuyện của La Trinh, tông due vội vàng nói, à. Đúng rồi, thuộc hạ tham kiến điện chủ, nói xong Tông Duệ mới như hành lễ, "La Trinh, ồ, tiểu điệp gật đầu, chỉ vì chuyện này, nếu là vì chuyện của La Trinh mà làm phiền nàng tu luyện, chuyện này có chút không nói nổi." Tông Duệ hoàn toàn có thể đợi đến ngày mai, vì vậy tiểu điệp càng thấy lạ hơn. Theo tiểu điệp thấy, để Tông Duệ ra tay cơ bản có thể khiến La Trinh vô cùng xấu hổ, khiến hắn từ bỏ việc học thuật phù văn gì gì đó mà yên tâm tu luyện võ đạo, đây mới là con đường chính xác. Chính vì chuyện này, điện chủ, Tông Duệ gật đầu. Làm sao? Có phải La Trinh đã mất đi lòng tự tin hay không? Tiểu Điệp cười nhàn nhạt, nhạt, Tông Duệ là phù văn sư hàng đầu trong văn điện nàng, coi như là sự tồn tại đỉnh cao về trình độ phù văn ở trung vực, đối mặt với một La Trinh mới học e là chỉ cần ba câu đôi điều đã có thể khiến hắn không thể nhặt dũng khí học phù văn lên được nữa. Thực ra mới đầu Tông Duệ cũng nghĩ như vậy, sau khi ông ta biết được La Trinh có tác phẩm thì thậm chí còn muốn soi mói tác phẩm của La Trinh một phen, dù gì tác phẩm của người mới học cũng rất vụng về, sơ hở và say sót nhiều cỡ nào. Cho dù là phù văn sư có thực lực không tồi ở trước mặt phù văn đại sư như Tông Duệ thì cũng không ngẳng đầu nổi chư huống gì là một La Trinh. Kết quả bức phù văn kia của La Trinh, đến thấy ông ta còn chưa từng thấy qua thì có thể soi mói được gì. Đợi sau khi bức phù văn được thắp sáng, nhìn thấy những bút pháp hoàn bị đó thì ông ta lại càng không có quyền bình luận, đến bút pháp hoàn mỹ còn không nắm được. Ông ta căn bản không có tư cách để đà kích La Trinh. Không phải, Tông Duệ lắc đầu, mặt tiểu điệp hơi kinh ngạc, làm sao? Nhìn sắc mặt người có chút không bình thường xảy ra chuyện gì rồi tông duệ lại chắp tay với điện chủ nói điện chủ la trinh là kỳ tài trong đạo phù văn ta cảm thấy không cần thiết phải cấm hắn tu luyện phù văn sau này tạo nghệ của hắn trong thuật phù văn e là sẽ vượt qua cả phù văn Chi tử phong quan ngọc kia phong quan ngọc tiểu điệp mặc dù không hiểu phù văn nhưng phong quan ngọc phù văn Chi tử lại vô cùng nổi tiếng dĩ nhiên nàng cũng từng nghe qua trong vân điện cũng lưu giữ hai bút tích thật của phong quan ngọc có điều tiểu điệp ngày càng nghe không hiểu phong quan ngọc là đệ nhất phù văn sự ở trung vực Tay nghề của người này trên thuật phù văn có thể gọi là trước nay chưa từng có, sau này cũng không có ai vượt qua ông ta, có phải đầu Tông Duệ bị hỏng chỗ nào rồi không? Hay là rảnh rỗi cố ý tìm việc, ở đây lải nhải làm loạn, sắc mặt Tiểu Điệp trầm xuống, quát lớn, "Tông Duệ, ngươi đang nói vớ phần gì vậy? Chẳng lẽ lấy điện chủ ta ra đùa?" Tiểu Điệp lấy thân phận trẻ như vậy đảm nhiệm ngôi vị điện chủ vốn dĩ đã có chút không đủ thuyết phục mọi người, dù gì ngồi trên vị trí điện chủ Vân Điện không chỉ cần thực lực, thiên phú mà còn cần sự từng trải. Tiểu điệp tuổi đời trẻ, chưa đủ từng trải, vì vậy nhiều khi hơi khó để ràng buộc đám trưởng lão này cho nên tiểu điệp mới nói như vậy, thuộc hạ tuyệt đối không dám. La Trinh này thực sự là một thiên tài phù văn, còn lợi hại hơn cả thiên phù võ đạo của hắn, hắn vừa mới học thuật phù văn đã lĩnh ngộ được bút pháp hoàn mỹ, mà phong quan ngọc trong truyền thuyết đó cũng đến năm 40 tuổi mới dần dần lĩnh ngộ ra, Tông Duệ vội vàng nói. Thực ra Tông Duệ vẫn nhìn được một điểm khác của La Trinh là đường lối phù văn của hắn. Bức phù văn định thần của La Trinh vẽ rõ ràng đã thoát ly khỏi phong cách nam phái và bắc phái của trung vực, hoàn toàn tự tạo thành một phái. Nét vẽ hoàn toàn khác với những bức phù văn định thần mà ông ta từng thấy. Đây hình như là do La Trinh tự tạo ra. Người có thể tự tạo phù văn rất ít, đặc biệt là phù văn đã phát triển nhiều năm nay nhưng có rất ít ý tưởng mới về cách đi nét. chia điểm này đã khó ngang với bút pháp hoàn mỹ, bởi vì năm đó cho dù là phong quan ngọc cũng chỉ phát minh ra ba loại phù văn kiểu mới tông duệ dĩ nhiên không thể biết được phù văn của la trinh căn bản không thể gọi là phù văn mà là thần văn vì bức thần văn đầu tiên la trinh vẽ là một bức thần văn định thần mà thần văn này chẳng qua chỉ có tác dụng định thần mặc dù tông duệ cảm nhận được mức độ định thần của thần văn này hình như mạnh hơn phù văn định thần bình thường một chút nhưng thứ này vốn là một loại cảm nhận nên không cách nào định lượng được không cách nào so sánh nếu sau này la trinh tạo ra thần văn có tính công kích tông duệ liền có thể cảm nhận được thần văn mà la trinh vẽ có bản chất khác biệt với phù văn mà ông ta vẽ Nghe được lời của Tông Duệ Tiểu Điệp khẽ cười, Tông Duệ, có lợi hại như ngươi nói không? Có, dạ có. Tông Duệ gật đầu, nhưng ông ta vừa nói được một nửa cơ thể liên đột nhiên nhảy lên, bởi vì có một cột ngũ băng cực lớn đang bổ tới trước mặt, ông ta nhảy một cái mới tránh được, hiểm lại càng hiểm. Chỉ nhìn thấy gương mặt tươi cười của Tiểu Điệp lạnh băng, băng quang lấp lánh trên ngón tay thon dài, rõ ràng ngũ băng vừa rồi là do nàng đánh ra. Mặc dù hiện giờ tu vi của tiểu điệp không cao như tông Duệ nhưng tông dệ dù gì cũng là phù văn sư, cho dù đã bước vào thần đan cảnh nhưng ông ta không có sở trường đánh trực diện, vì thế tông dệ lúc này mặt đầy đau khổ nói, điện chủ, ta thực sự không nói đùa với người, vậy sao? Ta cũng không đùa với người, nói xong, tiểu điệp vung tay lại có vô số nhũ băng dài cả thước phi về phía tông dệ. Tông Duệ vô cùng chật vật tránh khỏi nhũ băng của tiểu điệp, trong lúc cấp bách linh quang trong đầu ông ta sáng lên. Giờ tay ném bức phù văn định thần tiêu tốn 10 viên đá chân nguyên cực phẩm của mình ra, điện chủ, những gì ta nói đều là sự thật, không tin người xem đi. Tông Duệ lan một vòng trên mặt đất trơn ướt, sau đó lại đánh một luồng chân nguyên về phía bức phù văn, đây chính là tác phẩm của La Trinh, câu nói cuối cùng ông ta gần như là hét lên, lúc này Tông Duệ vô cùng chật vật, trong lòng cũng vô cùng buồn bực, đúng thật là gặp phải ma rồi, hết cách. Nếu không phải Tông Duệ tận mắt chứng kiến thì đến bản thân ông ta còn chẳng tin những lời mình nói ấy chứ. Cái gì gọi là vượt qua phong quan ngọc, phù văn chi tử lại dễ dàng vượt qua như vậy? Sau khi chân nguyên của tông duệ đánh vào bức thần văn định thần, trong chớp mắt ánh sáng đột nhiên phóng ra, ánh sáng màu xanh bên trên chiếu vào tầm mắt của tiểu điệp. Nhìn thấy những ánh sáng màu xanh đó, tiểu điệp ồ lên một tiếng, giơ tay cuốn một cái, bức phù văn định thần đó liền bay vào trong tay nàng. Tiểu điệp không phải là phù văn sư, nhưng những thứ đẹp vốn rất thịnh hành trên thế giới, nàng không hiểu phù văn nhưng không có nghĩa là không có thẩm mỹ quan của chính mình. Bút ý mượt mà trên bức thần văn này đâu đâu cũng lộ ra khí thức gần như hoàn mỹ. Đây, đây thực sự là do la trình vẽ. Tiểu điệp nhìn chầm chầm Tông Duệ hỏi, băng xương trong mắt lại bắt đầu xoay chuyển, hình như có hai đường băng tinh sắp ngưng kết ở bên trong, giọng điệu hờ hững lại khiến Tông Duệ nghiêm nghị trong lòng. Bẩm điện chủ, ngàn thật phạn thật. Đây thực sự là do la trình vẽ, mặc dù ta cũng không rõ làm sao hắn lĩnh ngộ được bút pháp hoàn mỹ, Tông Duệ cười khổ nói. Thì ra là vậy đây cũng là lý do vì sao ngươi lại đến tìm ta vào lúc này tiểu điệp gật đầu đúng chính vì lý do này vì vậy nhiệm vụ điện chủ giao cho ta e là ta không cách nào hoàn thành được nói không chừng sau này bố trí đại trận hộ tông kia còn cần la trinh giúp một tay nữa tông vậy lại nói đại trận hộ tông đó của hư linh tông là dùng bút pháp hoàn mỹ tạo nên nếu la trinh thực sự vận dụng được thành thạo lại thêm đại trận hộ tông của tông môn lục phẩm thì sau này đại trận hộ tông của phân điện chúng ta ở trong khu vực e là không ai có thể địch được tiểu điệp im lặng không nói gì Nàng không ngờ đột nhiên lại xảy ra chuyện này, Tông Duệ không chỉ không thể đả kích được La Trinh mà ngược lại còn bị La Trinh làm khuất phục, tiên nhóc này thực sự có thể làm được đến mức này. Tiểu Điệp ngẩn người một lúc lại phát hiện Tông Duệ vẫn còn ở trong băng cung thì phất phất tay nói, "Ta biết rồi, ngươi lui ra trước đi, chuyện này để ta suy nghĩ đã." Tông Duệ lúc này mới thở phào một hơi, lui ra khỏi băng cung. Tiểu Điệp nghĩ một lúc lâu, sau đó trở về vị trí của mình, màn sương băng dày đặc lại bao vây lấy nàng. Trước khi dùng nhan tuyệt thế của nàng biến mất trong lớp xương băng đã lộ ra nụ cười mịn. Mặc kệ đi, xem tên nhóc này có thể làm đến trình độ nào. Trước khi bước vào tu luyện, trong lòng tiểu điệp nghĩ như vậy, chương 414, minh chủ phân minh, thần văn cấp một là thứ cơ bản nhất trong thần văn. Trong thuật thần văn của Thanh Long có một số thần văn mạnh mẽ không theo lý lẽ thông thường. Ví dụ có loại thần văn cấp 7 chỉ to bàng khoảng một bàn tay nhưng lại có thể hủy diệt một đại lục lớn, có thể khiến cả trung vực tan thành mây khói. Loại thần văn đến từ thượng giới này có uy lực lớn không thể ngờ được. Với năng lực hiện giờ của La Trinh thì vẫn còn cách rất xa thần văn cấp 7, cho dù là Thanh Long thì cũng vì linh hồn suy kiệt mà không cách nào vẽ được nữa. Huống hồ cho dù Thanh Long có bản lĩnh vẽ ra thì La Trinh cũng không thể tìm được vật liệu của thần văn cấp 7 này. Có điều La Trinh rất có hứng thú với bức thần văn cấp 4, bức thần văn đó gọi là linh hồn hô hấp, có công hiệu vô cùng đặc biệt, có thể tăng gấp đôi công suất tu luyện của võ giả, hơn nữa sẽ không sinh ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Sau khi vào trung vực, vấn đề lớn nhất của La Trinh chính là tu vi quá thấp, nếu có thể có được bước thần văn linh hồn hô Hồ hấp này thì tốc độ nâng cao tu vi sẽ tăng lên, nghĩ thôi cũng biết hiệu quả đối với La Trinh tới mức nào. La Trinh 18 tuổi đã bước vào tiên thiên tứ trọng, coi như là vô cùng ưu tú ở quận Dùng Dương, đặt ở Thanh Vân Tông thì là bình thường, còn ở trong trung vực thì thuộc loại kém còi. Mặc dù căn cơ của La Trinh vững chắc, có thể thiêu chiến với cường giả chiếu thần cảnh. Nhưng nếu gặp phải chiếu thần trung cực hay thậm chí là thần đan cảnh thì đến cơ hội bỏ chạy cũng không có. Nâng cao tu vi trở thành vấn đề cấp thiết nhất của La Trinh. Tiểu điệp sắp xếp đệ tử của Tinh Anh Đường đối luyện với mình chắc là cũng đã nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. La Trinh lại sâu sắc hiểu rằng điều mà võ giả luôn cần là tôi luyện trong sinh tử, như vậy mới có thể đột phá hạn độ lớn nhất. Huống hồ đám đệ tử đó của Tinh Anh Đường cũng không phải kẻ ngốc, trong bọn họ có không ít người thuộc cao tầng của vân điện. Dĩ nhiên có người nhìn ra việc La Trinh khiêu khích Tinh Anh Đường chẳng qua là một thế cục do tiểu điệp sắp xếp, mọi người chỉ là bồi luyện cho La Trinh mà thôi, lúc đánh được thì La Trinh đánh. Không đánh được thì La Trinh chạy, chẳng ai bắt nổi hắn, thế thì chơi thế nào, hướng hồ đệ tử của Tinh Anh Đường cũng cần nhận nhiệm vụ của phân Điện là ra ngoài tôi luyện. Thế nên mấy ngày sau, khi La Trinh tiếp tục đi thiêu chiến đệ tử Tinh Anh Đường thì hoặc là không có một ai, hoặc là chỉ có hai vị cường giả chiếu thần trung cực đứng ở đó. Tiểu Điệp nhận ra cách này không chơi được nữa nên cuối cùng cũng từ bỏ. Còn La Trinh sau khi chuẩn bị một phen cũng lựa chọn rời khỏi Vân Điện đi thu thập vật liệu của Thần Văn Linh Hồn hô hấp. Một sáng sớm, trời vẫn tờ mờ sáng, tầng mây dày đặc khó tan bao quanh Vân Điện từ từ chuyển động. La Trinh đứng ở bên mép Vân Điện hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy xuống. Mặc dù trong Vân Điện có Phi Thiên Liễn có thể muộn dùng nhưng La Trinh lại muốn thử nghiệm một chút Thần Văn Phong Vũ và mới làm. Loại Thần Văn cấp một này chuyên để cho đệ tử dưới chiếu thần cảnh trở xuống dùng sau khi lắp phong vũ la trinh có thể cảm nhận được ý cảnh của gió nhàn nhạt, nhạt có thể tùy ý bay lượn cũng chính là nói cho dù hắn không đạt đến chiêu thần cảnh thì cũng có thể mượn gió để bay phu phu nhảy xuống từ độ cao ngàn mét la trinh kết hợp với năng lượng của tinh thạch phượng tường khiến hắn giống như một chiếc lá cây bay lượn theo gió mượn thế gió la trinh nhắm chuẩn một mục tiêu rồi nhẹ nhàng nghiêng trong không trung thế rơi xuống giảm mạnh sau đó lơ lửng dần đáp xuống trên mặt đất cách này hơi giống với thân pháp mượn lực hai lần trên không trung của bách lý hồng phong cảnh này khiến hai võ giả chuẩn bị vào thành nhìn đến ngây người hai võ giả này đều là tiên thiên cảnh bọn họ phát hiện la trinh chỉ là tiên thiên cảnh mà lại từ trên trời rơi xuống ai nấy đều nhìn đến ngây ngốc thân là võ giả của thành vân hải bọn họ cũng hiểu rõ trên không trung cao ngàn mét này có một thế lực tông môn tứ phẩm vân điện nhìn tên nhóc con này thì khả năng lớn là từ trên vân điện xuống trong mắt võ giả thông thường có lẽ vân điện cao không với tới nhưng đệ tử tiên thiên cảnh của vân điện có thể bay điều này đã hơi vượt quá nhận thức và thưởng thức của họ La Trình không để ý tới hai tiên thiên cảnh này mà theo đường lớn chạy như bay về phía thành Vân Hải. Lúc ở Vân Điện, La Trình đã nghe ngóng được ở chỗ Thăng Lỗi, phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ ở ngay trong thành Vân Hải, sau khi vào thành Vân Hải, La Trình không thể không cảm thán một chút về sự khác biệt giữa Trung vực và Đông vực. Bởi vì Vân Điện và Vân Tông tọa lạc ở đây nên thành Vân Hải coi như là chủ thành đứng đầu danh sách trong Trung vực, nhưng cũng không phải là thành lớn nhất, có điều nếu so sánh với đế đô Phần Thiên của Đông vực thì chính là một trời một đất, không gì có thể so sánh được ngành thế lực gia tộc trong đế đô phần thiên có bảy đại sĩ tộc và hoàng tộc còn có một thanh vân tông thanh vân tông chỉ là thế lực tông môn nhị phẩm hoàng tộc nơi tô linh vận ở miễn cưỡng có thể coi là thế lực tông môn nhị phẩm bảy đại sĩ tộc thì chẳng thể tính là phẩm cấp gì nhưng trong thành vân hải chỉ là riêng thế lực tông môn tam phẩm đã có bảy tám gia tộc đây là còn chưa bao gồm vân tông bởi vì phân tông thuộc một phần của phân điện cả hai thuộc cùng một hệ trên con đường trong thành vân hải đâu đâu cũng đều van tong thuoc thể gặp được võ giả chiếu thần cảnh thậm chí còn có một số ít võ giả thần đàn cảnh, những võ giả này phần lớn đều đi theo nhóm nhỏ từ 3 đến 5 người, rõ ràng là đến thành Vân Hải Tiếp viện. Tu vi của La Trình hình như cũng không có gì thu hút sự chú ý của người khác. Theo chỉ dẫn của Thường Lỗi, La Trình rất nhanh liền tìm thấy phân nhánh của Thương Minh Thiên Hạ. Với sự hiểu biết của La Trình với thế lực Thương Minh Thiên Hạ này, thì mặc dù nó không có phẩm cấp, nhưng thế lực ẩn dấu phía sau vô cùng kinh người, thậm chí còn lớn mạnh hơn Vân Điện, gần như ngang cơ với Hư Linh Tông, tông môn mạnh nhất trong thủ vực. Kết quả phân nhánh của thương minh thiên hạ này lại vô cùng khiêm tốn, ẩn nấu trong một khu dân cư, không hề có chút cảm giác khí phái nào. Chỉ có điều, ở trước cửa có hai võ giả chiếu thần cảnh canh canh giu mới khiến người ta cảm thấy nơi này không phải là nơi người bình thường có thể vào. La Trinh vừa đến gần thì một võ giả chiếu thần cảnh liền đưa tay ra giấu với La Trinh, lạnh giọng nói, đứng lại, đây là phân nhánh của thiên hạ thương minh, người không liên quan mau chóng rời đi. Cửa hàng của thương minh thiên hạ phân bố khắp trung vực, các phân minh bình thường không buôn bán làm ăn mà chỉ có võ giả thương thảo việc quan trọng hoặc là giao dịch với tông môn lớn mới vào trong phần minh. Thông thường võ giả như vậy ít nhất đều là chiếu thần trung cực hoặc là thần đan cảnh, thậm chí là sự tồn tại mạnh hơn cả thần đan cảnh. Một tiên thiên cảnh nhỏ bé như La Trình đứng ở cửa một lát, hay võ giả chiếu thần cảnh dĩ nhiên bắt đầu xua đuổi, nơi này không phải là nơi La Trình có thể tới. Anh bạn này, chỗ nào vui thì đến chỗ đó chơi, đừng tìm xui xẻo cho mình. Nghe thấy lời hai người nói La Trình nhăn mày, thương minh thiên hạ này cũng ban nay cho nao vui thi đen cho đo choi đung tim xui se cho minh nghe đệ cao bản thân rồi. Nếu không phải vì nhận được tin tức thì ai lại tới đây, sau đó la trình lấy một tấm thiệp ra khỏi lồng ngực, ném qua đánh vù một tiếng. Đây là thiệp mời của thương minh thiên hạ các người. Kết quả một võ giả chiếu thân cảnh trong đó nhận lấy xem qua, sau khi nhìn thấy hai chữ thương lỗi trên tấm thiệp, sắc mặt lập tức sáng lên. Thương lỗi ở tổng minh chỉ có thể coi là một chấp sự bình thường, nhưng ở trong phần minh này thì tuyệt đối được coi ngang với nhân vật số một, chỉ là hai võ giả canh cửa vô cùng tò mò, sau thương lỗi lại đưa thiệp mời cho tên tiên thiên cảnh này Đến cường giả chiếu thần cảnh như bọn họ cũng chỉ làm người canh cửa trong thương minh, một tên tiên thiên cảnh nhỏ bé dựa vào cái gì lại được thương minh tiếp đãi có phải là người quen thân tích nào đó của thương lỗi, giới thiệu một công việc nào đó đến thương minh hay không? Trong lòng hai võ giả đều đang suy đoán, kết quả ngay lúc này hai võ giả nghe thấy phía sau truyền tới một trận tiếng cười, một ông già đi về phía La Trinh, trên mặt mang theo nụ cười khách khí nói, ha ha, là anh bạn nhỏ La Trinh đến thăm đấy à, không tiếp đón từ xa, không tiếp đón từ xa. Hai võ giả chiếu thần cảnh quay đầu nhìn, tròng mắt xém chút nữa rơi ra, hai người vội vàng cung kính hành lễ với ông giả kia, đến thở cũng không dám thở mạnh. Đây chính là minh chủ của phân minh bọn họ, Mạc Nhạc Trương, chuyện gì thế này? Tên nhóc này là nhân vật thế nào mà lại có thể khiến Mạc Nhạc Trương Đích Thân nhanh đón, đầu óc của hai võ giả chiếu thần cảnh cảm thấy khó hiểu? Kết quả chỉ một câu nói của La Trinh liền khiến hai võ giả chiếu thần cảnh suýt chút nữa ngã ngửa trên mặt đất, chỉ nhìn thấy La Trinh gật đầu, hỏi, xin hỏi, ông là Thằng nhóc này đến minh chủ mặc nhạc trương của phân minh thiên hạ thương minh ở thành Vân Hải cũng không biết, nhưng mặc nhạc trương vẫn khách khí như vậy, thiếu niên trước mắt này. Nghĩ tới thái độ vừa rồi của mình với thiếu niên này, trong lòng hay võ giả chiếu thần cảnh lập tức lo sợ, nếu thiếu niên này tùy tiện nói một câu trước mặt mặc nhạc trương thì hai người bọn họ thảm rồi. Lão đây là mặc nhạc trương, là thiếu hiệp, mời vào trong trước đã, chúng ta uống trả nói chuyện. Mặc nhạc trương cười ha ha nói, cứ như la trình trước mặt này là nhân vật cùng vai vế với ông ta vậy. Là trình lạnh nhặt nhìn hai võ giả chiếu thần cảnh một cái, sau đó đi theo mặc nhạc trương vào trong. Lúc này hai võ giả này mới thở vào, buông lỏng tinh thần. Cũng may, xem ra thiếu niên này không kỳ thù, có lẽ sẽ không tố cáo họ với minh chủ. Có điều bạn họ vẫn không hiểu, thiếu niên này dựa vào cái gì mà khiến cho minh chủ đổi đãi khách khí như vậy. chương 415, Tây Vực Là trình đi theo mặc nhạc trương vào trong phân minh mới phát hiện bên ngoài tất cả chỉ là giả mà thôi. Bước vào nội bộ phân minh, cảm giác xa hoa đập vào mặt. Gần như nơi nào cũng vô cùng cầu kỳ. Thiên hạ thương minh là một tổ chức làm ăn buôn bán tồn tại đã nhiều năm, hiểu được một đạo lý tuy thịnh mà suy, làm việc hiệu quả cao, nhưng khiêm tốn là người mới là Vương đạo. La Trinh được tôn là thượng khách, khiến mặc nhạc trương phải đích thân nhanh đón nên đương nhiên là đã tỏ rõ thân phận của La Trinh. Thường lội đã giao bảy bức phù văn của La Trinh lên, đến tổng minh cũng đều chấn động. Người của thiên hạ thương minh hiểu rất rõ giá trị của phù văn sư có bút pháp hoàn mỹ. Vì vậy đã hạ lệnh dù phải phải bỏ ra cái giá bao nhiêu cũng phải lôi kéo được La Trinh. Mặc dù La Trinh là người của Vân Điện nhưng bình thường thiên hạ thương minh sẽ không tham gia vào tranh đấu giữa các tông phái. La Trinh với thân phận phù văn sư thì giữa bọn họ đều có không gian hợp tác rất lớn. Sau khi La Trinh ngồi xuống, mặc nhạc trương vỗ vỗ tay liền có hai thị nữ xinh đẹp như hoa đi lên dâng trà. La thiếu hiệp, lần này tới là muốn mua vật liệu hay là bán phù văn, mặc nhạc trương vào thẳng vấn đề. Phù văn ta cũng sẽ bán. Có điều mục đích chính là muốn mua vật liệu và một chút thông tin. La Trinh nói, mặc nhạc trương gật đầu, từ trong tay móc ra một lệnh bài hình vuông. Cả cái lệnh bài này được dùng vàng và ngọc thạch khảm thành. Ở giữa có khắc hai chữ La Trinh nhìn có vẻ vô cùng tinh mỹ. La thiếu hiệp, phân mình chúng ta đã làm tấm lệnh bài này cho ngươi. Có tấm lệnh bài này thì trong bất kỳ cửa hàng thiên hạ thương minh nào ngươi cũng đều được ưu đãi, là khách hàng chúng ta kính trọng nhất. Tất cả vật liệu bán ra đều giảm cho ngươi 20% còn giá thu mua phù văn ngươi bán ra thì chắc chắn sẽ cao hơn giá thị trường một chút nhận lệnh bài tinh xảo từ trong tay mặc nhạc trương la trinh cũng cười ha ha thiên hạ thương minh quả nhiên có chiêu này lệnh bài này rõ ràng là để tạo ấn tượng trước người của thiên hạ thương minh làm việc quả nhiên hào phóng cho mình ưu đãi lớn như vậy nhưng lại không đề cập bất cứ điều kiện gì thiên hạ thương minh không phải là bọn ngốc thương nhân sẽ không chịu làm ăn lỗ vốn tất nhiên là muốn hợp tác với mình chỉ có điều cách làm hiện giờ của bọn họ càng khiến người khác yêu thích qua lại với người thông minh sẽ khiến người ta vui vẻ, huống hồ bản thân La Trinh cũng cần một con đường để bản thân văn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, thiên hạ thường minh chính là sự lựa chọn tốt nhất, sau đó La Trinh liền giao mấy bức thần văn do mình tự vẽ cho Mạc Nhạc Trương, mấy bức này đều là phù văn cấp 1, có điều hiệu quả sau khi kích phát có thể sánh ngang với phù văn cấp 2 thông thường, La Trinh lập tức nói. Mạc Nhạc Trương nhận về mấy bức phù văn trong tay La Trinh, nhìn thấy những đường đi khác hẳn thông thường thì bất giác gật đầu, từ khi Mạc Nhạc Trương nhìn thấy bức phù văn định thần của La Trinh, Ông đã đoán rằng có khi La Trinh được kế thừa Phú Văn của một trường phái khác. Nếu không thì cho dù thiên tư của La Trinh có cao đi nữa, cũng không thể vẽ ra Phú Văn có đường đi hoàn toàn khác biệt như vậy. Hiện giờ mặc nhạc Trương coi như đã kiểm chứng được cách nghĩ của mình. Chỉ là mặc nhạc Trương không ngờ Phú Văn trong tay của La Trinh không phải là Phú Văn mà là thần văn. Mặc nhạc Trương tùy ý phóng chút chân nguyên ra. Sau khi thắp sáng mấy bức Phú Văn, nhìn thấy bút ý mượt mà tràn đầy thì trên mặt đã lộ ra nụ cười chỉ đường lối mới và bút pháp hoàn mỹ thôi đã đủ để bán được một cái giá tốt, vì thế ông ta đưa cho hạ nhân ở bên cạnh để bọn họ định giá. Thực tế Mạc Nhạc Trương vốn không để ý tới phù văn cấp 1 cấp 2, nhưng theo sự phát triển của La Trình, sau này khi vẽ ra phù văn cấp 4, cấp 5 thậm chí là cấp 6 thì sẽ rất không bố. La thiếu hiệp, ngoài việc bán phù văn ra thì còn muốn mua vật liệu gì?" Mạc Nhạc Trương tùy ý hỏi. Mạc Nhạc Trương vô cùng chắc chắn rằng, trong trung vực chưa có vật liệu nào mà ông ta không lấy được, hướng hô với tu vi của La Trình. Vật liệu cần hiện giờ có lẽ sẽ không quá cao siêu. Mặc nhạc Trương còn nghĩ, nếu vật liệu cần thiết mà La Trinh mở miệng lần đầu tiên không quá quý hiếm thì ông ta có thể lựa chọn tặng cho hắn một ít. La Trinh gật đầu rồi lập tức nói, ta cần hai phần thiên khung linh dịch, một cây tử lôi trúc từ năm vạn năm trở lên, và còn một cây địa khô sâm ngàn năm, thêm. Nghe thấy lời của La Trinh, mặc nhạc Trương suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Tất cả những thứ mà La Trinh nói làm gì có cái nào không phải vật liệu cấp cao, dù là thiên khung linh dịch hay là tử lôi trúc năm. Ngàn năm. Những thứ này đều có thể xưng là vật quý hiếm có, vài năm hoặc thậm chí là vài chục năm thi thoảng mới xuất hiện một lần. Hơn nữa, cho dù thiên hạ thương minh có được cũng sẽ nhanh chóng bán qua tay, bởi vì nhu cầu đối với những vật này thực sự quá kinh khủng, những lão già ở trung vực đều dương mắt lên nhìn chằm chằm đó. La Thiếu Hiệp, không phải thương minh ta không chịu bán mà những thứ này thực sự quá quý báu, cho dù là 10 năm cũng khó gặp một lần. Ta chỉ có thể đảm bảo, nếu có tin tức liên quan ta sẽ thông báo cho người đầu tiên, mặc nhạc trương cười nói. La Trinh gật đầu. Hắn sớm đã biết những thứ này quá quý hiếm, không thể tùy ý thu thập được, vì vậy lần này chủ yếu là nhắm vào tin tức để tới. Mặc nhạc Trương lập tức lại nói, có điều thông tin liên quan đến từ lôi trúc thời gian trước vừa đúng lúc có người báo về. Giá trị của thông tin này thế nào? La Trinh hỏi. Mặc nhạc Trương cười khà khà, la thiếu hiệp, thông tin này không coi là quá bí mật, giá trị không lớn. Cứ coi như là kết giao bạn bè, là cá nhân ta tặng cho ngươi. Nói xong, mặc nhạc Trương đốt một phù truyền âm một lát sau có người đưa đến một tấm bản đồ, mặc nhạc trương nhận tấm bản đồ rồi đưa cho la trinh, đồng thời lại nói: có điều ta không đề nghị la thiếu hiệp đích thân đi tìm tử lôi trúc cho lắm, vật quý hiếm có như vậy xuất hiện chắc chắn sẽ dẫn tới phần đông võ giả chen chúc tới. hơn nữa tử lôi trúc lại ở cực âm sơn, chính là một vùng đất dữ. trong mắt bạc nhạc trương la trinh có bút pháp hoàn mỹ, thiên phú về phù văn không ai sánh bằng, nhưng nếu luận thực lực thì tu vi tiên thiên cảnh của la trinh vẫn mãi không đủ tư cách, có điều đôi chân là trên người la trinh. Mặc Nhạc Trương có thiện ý nhắc nhờ một fan nhưng ông ta không thể ngăn cản La Trinh được. Sau khi La Trinh rời đi, Mặc Nhạc Trương mới nhăn mây thì thảo lầm bầm. Người của Vân Điện chẳng lẽ bị ngu, lại có thể để Mặc La Trinh tự mình ra ngoài lưu lạc. Nếu tông môn khác phát hiện trình độ phù văn sư này của La Trinh thì e là sẽ nhốt nuôi như thần thú, sợ có gì sơ xuất. Nhưng Vân Điện lại để Mặc La Trinh mạo hiểm như vậy, đây chính là điểm mà Mặc Nhạc Trương không lý giải được. Một tháng sau, năm ngàn dạng phía tây nam ngan dam phia Vân Hải đi qua khu vực Ái Tây Sơn được người đời gọi là Tây vực, phong thổ trong Tây vực và phong tục tập quán đều có biến hóa rất lớn so với Trung vực. Bóng dáng là trình bày nhanh dọc theo đường chính của Tây vực tiến về phía trước. Không phải hắn muốn dùng đôi chân chạy điên cuồng như vậy, chẳng qua nửa tháng trước, phi thiên liên của hắn đã bị rơi hỏng rồi. Trong Tây vực lại rất khó mua được một con ngựa giống như truy điện câu, còn không bằng dựa vào chân mình điên cuồng mà chạy. Một đường hướng về phía tây, gió bụi phù phù. Trong Tây vực đất rộng người thưa. Thông thường hơn trăm dặm không gặp nổi một người, hiện giờ trước mắt La Trinh xuất hiện một chấn nhỏ, bên cạnh đường đi co cắm một biển hiệu, bên trên là ba chữ châu mục trấn. Sau khi vào trấn nhỏ này, La Trinh bước vào một quán rượu. Trong quán rượu, một tên sai vặt đầu để bím tóc, giọng nói chầm nặng, mang theo ý cười nồng đậm chào đón, khách quan, mời vào trong. La Trinh gật đầu đi theo tên sai vặt lên lầu, đúng lúc La Trinh vừa lên đến lầu 2 thì cảm thấy có gì đó không đúng. Lầu hai gần như không có khách. Hắn vừa lên tới nơi liền cảm thấy mấy tên sai vặt và cả trưởng quầy đều dùng ánh mắt không thiện cảm gì nhìn mình chằm chằm. Những người này muốn làm gì, trong lòng la trinh lóe lên một tia nghi hoặc. Có điều sau khi thăm dò thực lực của những người này, hắn vẫn tùy tiện ngồi vào vị trí. Tên sai vặt đầu để bím tóc mang thực đơn lên cười nói, Khách quan, trên đây là những món đặc biệt của quán chúng tôi. Ngài có muốn chọn một phần, la trinh tùy tiện quét qua thực đơn một lượt, gật đầu. Có món gì đặc biệt mang hết lên đi. Ra ngoài La Trinh không hề kén chọn cơm canh rượu thịt, tên sai vặt vâng một tiếng rồi quay đầu làm thế tay với trưởng quầy, sau đó mấy tên sai vặt đều mắt đi mày lại không biết đang trao đổi cái gì. La Trinh ngồi im như núi, cũng không vạch trần hành vi của những người này. Có điều chỉ sợ là bữa cơm này ăn không ngon rồi, chương 416, bắt heo, điều làm La Trinh bất ngờ chính là tay nghề tên đầu bếp của quán rượu nhỏ này vô cùng ngon. Mấy món ăn tuy đơn giản nhưng sắc, hương, vị đều tuyệt cả, La Trinh không nghĩ nhiều liền ăn lấy ăn để. Trên mặt mấy tên sai vật chớp chấp ý cười lạnh lẽo, trong ý cười này còn có một tí sát ý. La Trinh từng đến sát lục kiếm sơn nên rất nhạy cảm với sát ý, làm sao lại không nhìn ra sát ý mà tên sai vật phóng ra. Có điều La Trinh cũng lười để ý, tất cả cứ đợi ăn no rồi tính. Chỉ là cùng với việc ăn không ngừng nghỉ của La Trinh, ý cười trên mặt mấy tên sai vật đó cũng dần dần biến mất, thay vào đó là bộ mặt hoài nghi không hiểu, trong La Trinh ăn như hồ đói, dọn sạch một bàn thức ăn, đột nhiên ngẩn đầu cười hắc hắc với tên sai vật các người đang hoài nghi điều gì? tên sai vật đầu để bím tóc kia vẻ mặt xấu hổ, lấp la lấp liếm nói, không, không có gì. có phải muốn hỏi vì sao độc trong thức ăn không có tác dụng không? La Trinh lại hỏi. nghe thấy lời của La Trinh, sắc mặt mấy tên sai vật lập tức thay đổi. trưởng quầy ở cách đó không xa đột nhiên cười lạnh một tiếng. hành động. mấy tên sai vật xung quanh thi nhau rút ra một cơ quan nhỏ, cuối cơ quan là một sợi dây từng màu vàng rậm. sau khi đám sai vật móc cơ quan ra thì thi nhau nhắm chuẩn xông về phía La Trinh. vù vù vù bảy tám sợi dây thường bổ về phía đầu La Trinh. Gần như trong nháy mắt, La Trinh đã bị dây thường quấn chặt, có thể nhìn ra đây không phải là lần đầu tiên đám sai vặt làm việc này, phối hợp vô cùng an ý. Thực ra La Trinh có đủ thời gian để tránh khỏi những sợi dây thường này, nhưng hắn không hề lựa chọn né tránh mà để mặc cho chúng trói chặt. Trên mặt trường quầy lộ ý cười, Dương Dương đắc ý đi tới cười nói, không chúng độc quả thực cũng khiến cho người khác thấy rất kỳ lạ. Có điều người biết rõ trong thức ăn có độc mà vẫn bình tĩnh như vậy nhưng lại không biết trong dây thừng của bọn ta có cấm chế, có thể khiến chân nguyên của ngươi không cách nào vận chuyển được, không tồi, hôm nay lại bắt được một con heo, dẫn xuống dưới trước thi. Nghe được lời của trưởng quầy, mặt La Trinh không hề hoảng loạn. Nếu hắn là một tiên thiên cảnh bình thường, bị những sợi dây thừng này trói chặt sẽ không thể dùng được chân nguyên thì có khả năng thực sự rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng có thể La Trinh cường hãn, cho dù bị lớp lớp dây thừng trói chặt nhưng muốn thoát ra cũng rất dễ dàng. Bắt heo, các ngươi bắt ta làm gì? La Trinh tò mò hỏi. Sắc mặt không có chút gì hoảng loạn mà biểu cảm bình tĩnh tự nhiên, không biết vì sao Trưởng Quầy nhìn thấy vẻ mặt của La Trinh thì trong lòng vô cùng khó chịu. Những tên võ giả bị hắn bắt được trước nay có tên nào không kinh hoàng biến sắc, tên nhóc này bình tĩnh như vậy là có ý gì? Trưởng Quầy cười lạnh một tiếng, chết đến nơi rồi còn hỏi nhiều làm gì, sau đó nói với tên sai vặt, đưa hắn xuống dưới cho ta. Mấy tên sai vặt khiêng La Trinh đi về phía hậu viện của quán rượu. Sau khi La Trinh bị đưa tới hậu viện thì bất ngờ phát hiện ở hậu viện lại có 12 võ giả. Người Tây vực hai mắt lõm trang phục cũng khác với người trung vực những võ giả này rõ ràng đều là võ giả trung vực nhưng phần lớn đều là tiên thiên cảnh chỉ có một vị là võ giả chiếu thần cảnh dây thừng trói trên người vị võ giả chiếu thần cảnh này cũng nhiều gấp đôi người khác phịch một tiếng la trinh bị mấy tên sai vật ném mạnh xuống đất mấy tên sai vật này cũng không quay đầu lại rời khỏi hậu viện hình như căn bản cũng không lo la trinh có thể cởi dây trốn thoát la trinh vừa nằm trên đất dãy ruộng ngồi dậy liền nghe thấy bên cạnh có một võ giả nhỏ giọng nói lại một con heo bị bắt nữa hai La Trinh khẽ nhăn mày hỏi, những lời này có ý gì? Trường quầy vừa rồi cũng nói bắt heo, coi người là heo, thế là sao? Không biết tiểu huynh đệ đây là võ giả của tông môn nào? Võ giả kia hình như đang chế dịu sự thiếu hiểu biết của La Trinh, cười cười hỏi. La Trinh chớp mắt một cái, lập tức nói, Vân Điện. Nghe thấy La Trinh báo ra cái tên Vân Điện, sắc mặt mấy võ giả bị nhốt xung quanh lập tức thay đổi, sau đó thay thế bằng một vẻ mặt không tin. Trong trung vực có vô số các thế lực tông môn lớn nhỏ, Đặc biệt là thế lực tông môn nhị phẩm thì đủ loại, sợ là không dưới 100 cái, mà thế lực tông môn tam phẩm thì càng nhiều hơn, nhưng số lượng tông môn tứ phẩm thì không nhiều nữa, huống hồ Vân Điện là sự tồn tại đỉnh cao của thế lực tông môn tứ phẩm. Vì vậy, địa vị của Vân Điện trong mắt hàng tỷ vạn võ giả của trung vực rất cao, cơ bản ngang với địa vị của Thanh Vân Tông trong phần đông võ giả đông vực. Rất rõ ràng những võ giả này không tin lời la trình. Nói đùa sao, đệ tử có thể vào Vân Điện đều là tinh anh được chọn ra từ trong hàng ngàn vạn võ giả. Một tên tiên thiên cảnh người đến từ Vân Điện Thế còn không phải lừa gạt La Trinh đã nhìn ra điểm này Có điều hắn cũng lười sao đo Thích tin hay không thì tuỳ Hắn chỉ hỏi lại Người vẫn chưa nói cho ta biết bắt heo là hàm ý gì nữa Chính là mỗi chúng ta đều là một con heo để bón cho yêu thú ăn Có thể đừng hỏi nữa được không Võ giả đó không nhẫn nại nói Phần lớn võ giả nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức ảm đạm Biết rõ bản thân không lâu sau sẽ chết Nên chẳng ai có hứng thú giải thích với La Trinh Nói với ta vì sao ta có thể cứu các ngươi, La Trinh nhàn nhạt, nhạt nói. võ giả đó cười diễu cợt một tiếng, nhưng đầu nói, ngươi tiên thiên tứ trọng, tu vi còn thấp hơn ta, vậy mà cứu ta, ha ha. võ giả đó có thực lực tiên thiên thất trọng dĩ nhiên là khinh thường La Trinh còn ở tiên thiên tứ trọng, hắc tiếu này chuyên bắt tiên thiên cảnh, trong hac điem dây thừng này có thêm vào từng sợi canh kim ti, bên trên còn có cấm chế chân nguyên, nếu chân nguyên của võ giả bị hạn chế thì căn bản không cách nào thoát ra được. trong viện này còn có một võ giả chiếu thần cảnh bị trói chặt nữa kia ai ngờ võ già đó vừa cười xong thì trên người la trinh đột nhiên phát ra một âm thanh không ngờ một sợi dây thừng trong đó lại bị la trinh kéo căng tới mức đất luôn dây thừng đặc chế này tuy kiên cố nhưng lại không ngăn được sức mạnh vẩy rồng của la trinh chẳng qua la trinh chỉ dùng năng lượng của một trăm cái vẩy rồng đã trực tiếp kéo đất một sợi có đến mây võ già nhìn thấy cảnh này lập tức ngây người sức mạnh cơ thể của tên nhóc này khủng bố đến thế không dùng chân nguyên cũng có thể phá nát sợi dây thừng ngoài sự kinh ngạc thì bọn họ đều thấy hy vọng được cứu sống Những võ giả này cũng hiểu, giờ không được gieo họ ồn ào, liền nhỏ tiếng nói với La Trinh, người có thể phá được dây thừng, vậy cũng giúp bọn ta thoát ra đi. Ai ngờ La Trinh lại không hề gấp gáp mà nói, nói cho ta biết trước, làm heo cho thú ăn là ý gì. Lúc này, mấy võ giả đều vô nhao cướp lời. Một võ giả trong đó vội vàng đáp, thông tin cực âm sơn xuất hiện từ lâu chúc người biết chứ. Ừ, La Trinh gật đầu, hắn cũng vì vậy mà tới. Cực âm sơn vô cùng nguy hiểm, có vô số ác thú bên trong. Vì để lấy được tử lôi trúc, một số võ giả thuê người bản địa bắt chúng ta đi trước để dò đường. Nếu gặp phải ác thú lợi hại thì đương nhiên chúng ta sẽ trở thành heo cho ác thú ăn. Võ giả đó bất đắc dĩ nói: Cực Âm Sơn có nhiều tử lôi trúc. Môi trường sinh trưởng của tử lôi trúc vô cùng đặc biệt. Chúng thường sinh trưởng trong lòng đất chục năm thậm chí là vài chục năm. Lúc còn trong lòng đất sinh trưởng vô cùng chậm chạp, mấy chục năm có thể chỉ lớn độ vài thước. Nhưng một khi đã chui khỏi mặt đất, mọc lên thì chỉ trong thời gian vài tuần đã lớn đến độ cao vài mét. Thậm chí là hơn 10 mét. Có một số tử lôi trúc thậm chí còn sinh trưởng trong lòng đất cả trăm năm, thậm chí là vài ngàn năm. Loại tử lôi trúc này một khi chui ra khỏi đất liền nhanh chóng sinh trưởng đến độ cao vài chục mét. Một khi loại tử lôi trúc ngàn năm này ra đời thì trên bầu trời sẽ có sấm sét vang dội, xuất hiện dị tượng trời đất. Mục đích của những võ giả tiên thiên cảnh không phải là tử lôi trúc vài ngàn năm. Đối với họ, nếu có thể lấy được tử lôi trúc vài chục năm đã phúc cùng mãn nguyện rồi vì vậy cho dù cực âm sơn vô cùng nguy hiểm thì vẫn có không ít võ giả đi loanh quanh dưới chân cực âm sơn hy vọng có thể lấy được tử lôi trúc mà trước đó không lâu trên bầu trời đã xuất hiện một tia chấp hình rồng mâu tím vừa vạn chiếu sáng nửa bầu trời vì vậy không ít võ giả quen thuộc với cực âm sơn đều đoán chắc chắn trên đó đã sản sinh ra một cây tử lôi trúc ít nhất là ngàn năm dựa theo uy lực của tia chấp hình rồng trên bầu trời thì thậm chí có khả năng là tử lôi trúc vạn năm vì sự xuất hiện ngang trời của tử lôi trúc có người liền nghĩ ra cách độc ác bắt một bộ phận võ giả lại để bọn họ đi trước gió đường. Nếu gặp phải ác thú thì trực tiếp bón những võ giả thông thường này cho ác thú ăn. thì ra là vậy. lúc này La Trinh mới hiểu ra ý nghĩa tồn tại của hắc điếm này. một số người vì lợi ích của bản thân thủ đoạn quá mức độc ác. hắn lắc lắc đầu, sau đó khởi động sức mạnh vẩy rồng, hai tay hất ra ngoài, bượt bực bượt. tất cả những sợi dây thừng trói trên người La Trinh cùng lúc bị đứt hết, phát ra từng đợt âm thanh. sau đó thanh phi Dao nát yên lặng nhảy lên tay hắn về phía những sợi dây thường màu vàng sẫm trên người những võ giả này, rất nhanh, dây thường trên người hơn 12 võ giả trong viện này đều được cởi ra. Một chút động tĩnh đã kinh động đến đám người trên quán rượu, sau đó liền nghe thấy một tiếng hét, đám võ giả ở hậu viện bỏ trốn rồi, trốn, vị võ giả chiếu thần cảnh duy nhất cởi lại một tiếng, chân nguyên trong người cuồn cuộn dâng lên hóa thành từng đường kiếm sắc lao về phía quán rượu. Đám tiên tiên cảnh khác cũng thi nhau ra tay, thực lực của những tên sai vặt và trưởng quầy trong quán rượu này vốn dĩ không xuất chúng. Chẳng qua cũng chỉ là tiên thiên cảnh mà thôi, chỉ là chúng dựa vào thuốc độc, sau đó giờ thủ đoạn mới bắt được nhiều tiên thiên cảnh như vậy. Nhưng bọn chúng không ngờ được La Trinh lại không sợ thuốc độc, thậm chí dây thừng cấm chế chăn nguyên cũng càng không có tác dụng với La Trinh. Ẩm Ẩm, dưới sự liên thủ của những tiên thiên cảnh này, cả một quán rượu Ẩm Ẩm sụp đổ. Mẹ nó, ông đây nhất thời sơ ý, không ngờ lại bị đám phế phận này khống chế. Thật quá mất mặt, giết chúng đi, thân là võ giả lại dùng thủ đoạn hạ lưu này ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vài bóng dáng trong đó một người ổ một tiếng sau đám heo này lại chạy hết rồi lý nhăm đám thủ hạ phế vật của ngươi làm ăn kiểu gì vậy một người khác hở lạnh một tiếng yên tâm một tên cũng chạy không thoát đâu đám đông võ giả trong hậu viện ngẳng đầu nhìn sắc mặt ai nấy đều thay đổi trong không trung có ba vị cường giả thần đan cảnh đang đứng võ giả chiếu thần cảnh duy nhất trong hậu viện là người đầu tiên phản ứng nhanh nhất lớn tiếng hét mọi người chia nhau ra chạy nói xong liền nhảy một bước muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Nhưng võ giả chiếu thần cảnh đó vừa nhảy lên thì một vị võ giả thần đan cảnh trong đó đã phung tay một cái, trong không trung xuất hiện một trường ấn khổng lồ, hung hăng đập xuống võ giả chiếu thần cảnh đó. Ầm, uhm, võ giả chiếu thần cảnh này bị trường ấn đánh thành một đám sương mù máu. Trường ấn đánh xuống, đám đông tiên thiên cảnh bao gồm cả la trinh đều đứng yên trên mặt đất, động cũng không dám động. Chương 417, Ứng Long, trước mặt ba vị cường giả thần đan cảnh, lúc này có ai dám nhúc nhích? Chỉ e số phận sẽ chẳng khác mấy với vị võ giả chiếu thần cảnh vừa rồi kia, bị đập thành một đám máu tươi. Cho dù là La Trinh thì cũng chẳng thể chạy thoát trước mặt ba người này, giờ khác này, sắc mặt La Trinh không hề thay đổi, nhưng hẳng may thì nhíu lại, chuyện này không xong rồi, các người, đứng nguyên tại chỗ, đừng có cử động, nếu không sẽ chết. Một vị cường giả thần đan cảnh thản nhiên nhìn chăm chăm mọi người, ánh mắt kia làm cho lòng người sợ hãi. Chỉ chóc lát sau, trên con đường bên trong chấn nhỏ kia lại lục tục xuất hiện một đám người. Phải tới hơn một ngàn người. Tù vì những võ giả đó đại đa số đều là tiên tiên cảnh, quần áo mặc trên người khác nhau. Nhưng chẳng qua có một đặc điểm lớn nhất chính là bọn họ đều bị dây thừng màu vàng nhạt trói chặt, hơn nữa người trước còn nối với người sau. Trói chặt với nhau thế này thì có muôn trốn cũng không thoát được. Không ngờ bọn họ lại bắt nhiều người như vậy, đây mới thật là lên cực âm sơn chặt từ lôi trúc. Chờ sau khi cả đám người kia chậm rãi đi tới, hai bên đường cũng có không ít võ giả xuất hiện, hơn hai mươi người cầm dây thừng màu vàng tiến về phía đám La Trinh. Trước mặt ba vị cường giả thần đan cảnh, có ai dám phản kháng? La Trinh cũng ngoan ngoãn để bị trói sau đó bị người ta đuổi vào gộp cùng với đội mũ to lớn. Trong lòng La Trinh cũng vô cùng hoang mang, cho dù là muốn lên núi chặt từ lưu trúc cần có võ giả chịu chết để dò đường thì cũng không cần nhiều người như vậy chứ. mấy vị cường giả thần đan cảnh này là muốn làm gì? Đúng lúc này, một chàng trai quần áo toàn thân đều màu tím đi tới. Thanh niên mặc đồ tím này khoảng 28 đến 29 tuổi, thế mà cũng là cường giả thần đan cảnh hơn nữa còn là thần đan cảnh hậu kỳ, ba cường giả thần đan cảnh kia hành lễ với anh chàng thuộc hạ tham kiến thiếu chủ, thanh niên đồ tím vất cằm gật đầu, gom đủ người rồi chứ? Thiếu chủ, tổng cộng là 1036 người, cường giả thần đan cảnh kia trả lời, ừm, không tồi, trong khoảng thời gian ngắn mà tìm được nhiều người như vậy, trở về tông môn ta sẽ đi công lớn cho ngươi, anh chàng thản nhiên cười nói, đa tạ thiếu chủ. Trên mặt vị cường giả thần đan cảnh kia lộ ra vẻ vui mừng còn hai cường giả thần đan cảnh khắc thì chỉ huy đám võ giả phía dưới duy trì đội hình của hơn một nghìn võ giả bị cho là lợn này rào bước về phía trước cũng trong đội ngũ lúc này chân mấy la trinh đã nhíu chặt lại trong hai vị thần đan cảnh lúc đầu có một người là cường giả thần đan trung kỳ mà người được gọi là thiếu chủ kia lại là cường giả thần đan hậu kỳ bọn họ dẫn nhiều người như vậy lên cực âm sơn rốt cuộc muốn làm gì mà dù có làm gì thì chắc chắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp mình trốn thế nào đây cho dù hắn rõ ràng có bản lĩnh thoát khỏi sợi dây thừng màu vàng này nhưng sau đó thì sao thực lực của hắn lúc này căn bản không thể chạy trốn trước mặt cường giả thần đan cảnh đội ngũ hơn một ngàn người bị trói chặt lại với nhau nên tốc độ đi cũng không nhanh đi được khoảng nửa ngày rốt cuộc cũng nhìn thấy phía xa có một ngọn núi đen tuyền nhìn qua trông như một con voi đang ngủ say đây chính là cực âm sơn sau khi đến chân cực âm sơn chàng trai áo tím kia bỗng nhiên lấy ra một miếng ngọc bội long hành giơ cao lên xoay một vòng về phía cực âm sơn sau đó tìm đúng được một hướng thì vội vàng đi về phía hướng đó La Trinh không biết miếng ngọc bội long hành kia, nhưng lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên truyền đến một trận chấn dung kịch liệt. Hả, xảy ra chuyện gì? La Trinh cảm nhận được luồng chấn động kia là đến từ nơi sâu trong đầu mình. Chẳng lẽ là Thanh Long? Hắn hỏi trong đầu, làm sao vậy? Chốc lát sau, Thanh Long mới cười khà khà một tiếng. La Trinh buồn bực nói, gặp phiền phức lớn như vậy mà ngươi còn cười được, nếu như không thể chạy trốn được thì chỉ sợ lần này sẽ phải trôn thân ở đây. Phiền phức lớn, ta thấy không phải, hẳn phải coi là cơ duyên lớn đi. Thanh Long thản nhiên cười, cơ duyên. La Trinh không hiểu lắm. Cứ cho là có cơ duyên gì thật thì làm sao hắn có thể lấy đi trước mặt bao nhiêu cường giả thần đan cảnh thế này. Vì vậy La Trinh nói, người nói cho rõ ràng, La Trinh rất hiểu tầm mắt của Thanh Long. Vốn dĩ Thanh Long cũng chẳng thèm coi nơi hắn đang ở này ra gì. Giống như không gì có thể lọt vào mắt nó. Trong mắt Thanh Long, dù là bút pháp hoàn mỹ hay kiếm ý vien mãn mà La Trinh lĩnh ngộ, thậm chí là các loại bảo vật hắn đoạt được kia thì cũng chỉ như rác rười. Vậy nếu ngay cả Thanh Long cũng nói là cơ duyên lớn thì cơ duyên này làm sao nhỏ được, hắc hắc. Cũng có thể nói cơ duyên này có chút liên quan tới với ta, ngươi đừng nghĩ tới việc chạy trốn, nếu tên kia thật sự tìm được chỗ đó, ta chắc chắn giúp ngươi trực tiếp đột phá chiếu thần cảnh, Thanh Long thản nhiên nói, đại khái ta hiểu tên kia muốn làm gì, đột phá chiếu thần cảnh. Nghe Thanh Long nói như vậy, La Trinh lại càng tò mò, tình cảnh trước mắt này hắn không hiểu, rốt cuộc vị thiếu chủ kia tiến vào Cực Âm Sơn là muốn làm gì? Khác với tưởng tượng của La Trinh, mấy vị cường giả thần đan cảnh kia căn bản không định để cho những tiên thiên cảnh này dò đường mà bọn họ trực tiếp mở đường ở phía trước gặp một vài mãnh thú thì trực tiếp đánh chết như vậy đội ngũ hơn một ngàn người sẽ không bị quấy nhiễu mãnh thú trên cực âm sơn này thật mạnh chẳng qua mãnh thú ở chân núi và sườn núi căn bản không đáng nhắc tới trước mặt cường giả thần đan cảnh mà vị thiếu chủ kia cứ đi được một đoạn lại lấy ngọc bội long hành trong tay ra xem một lần chỉ huy toàn bộ đội ngũ đi về phía đó nhìn theo phương hướng đó mục tiêu của hắn căn bản không phải đỉnh cực âm sơn Thanh Long, điểm đến rốt cuộc là gì, ngươi nói cho ta biết trước, La Trinh lại hỏi, Thanh Long lại cười mà không đáp, chỉ nói, đợi ngươi đến rồi sẽ biết. Ta nói này, nếu ngươi thật sự có duyên vào được chỗ đó, ta bảo là ngươi có thể đột phá chiếu thần cảnh, nhưng không chỉ như thế, còn có lợi ích lớn khác. Nếu Thanh Long đã không muốn nói rõ, La Trinh cũng không hỏi lại, Thanh Long này và tám con rồng khác, còn có lò luyện thần bí trong đầu hắn kia đều là một với hắn, nên hắn tin nó sẽ không hại mình. Đi theo con đường quanh co khúc hữu tốn mất hơn một canh giờ, đúng lúc này, trước mặt mọi người bóng nhiên xuất hiện một cái khe núi lõm xuống, còn ở giữa khe núi lại có một tòa tháp với ánh sáng huyền ảo. Tháp cao trừng mười trượng, cả tòa tháp bị ánh sáng bao phủ, còn ở trên đó thì có một con quái vật lớn, thap cao chung muoi là một con ứng long. Ứng long này có hai cánh, răng nành sắc nhọn, chán nhô ra, tứ chi cường trắng, rừng nành múa vốt chiếm cứ trên tòa tháp kia, cuối cùng cũng tìm được. Ngày đó người bên ngoài nhìn thấy dị tượng thì cứ tưởng là tử lôi trúc xuất thế, nhưng thực tế lại là một thăng long đài. Giờ đây chắc chắn ta có thể được như ý nguyện, ha ha ha, trong mắt anh chàng áo tím kia lóe ra ánh sáng kỳ dị, mấy vị cường giả thần đan cảnh kia cũng chúc mừng theo. Chúc mừng thiếu chủ, có thể tìm được thăng long đài. Có vẻ như nghe được tiếng cười phóng túng của anh chàng áo tím kia, ứng long dướn cổ lên, phát ra một tiếng gầm hư về phía này, gào, nghe thấy gầm thật lớn kia ung long gion co len phat ra mot tieng gam gu ve phia nay gao nghe thay gam that lon kia hơn một ngàn tiên thiên cảnh dường như đều sợ tới mức quỳ xuống sắc mặt xanh mét, đuổi bọn họ xuống đi lấp đầy bụng ứng long anh chàng áo tí vất tay hạ lệnh những võ giả xung quanh vừa cua cây roi trong tay vừa quát mắng xua đuổi la trinh. nhưng đội ngũ hơn một ngàn người lúc này vẫn không nhúc nhích dù sao đều là chết ai muốn chủ động chết trong miệng rồng có vài võ giả tiên thiên cảnh cứng rắn mắng có bản lĩnh thì cứ giết ta đi ông đây có chết cũng sẽ không đi lấp đầy cái bụng của xúc sinh kia chết thì chết đi Còn hơn là cho các người được lợi Giờ đây hai vị võ giả thần đàn lúc đầu cũng đã ra tay Bọn họ đi thẳng về đây Bắt lấy vài tên võ giả ném xuống phía dưới khe núi giống như ném bao tải Một đường trượt thẳng xuống khe núi Nhưng còn chưa ngã sấp xuống đã thấy ứng long ngẳng cái cổ thật dài lên Một hơi liền cắn xuống những võ giả ở đây Mấy tên võ giả còn không kịp kêu lên thảm thiết thì đã bị ứng long mất hết Thấy cảnh này, sắc mặt những người khác đã trắng bệnh Trước đó bọn họ còn hy vọng ứng long này không ăn thịt người Nhưng không ngờ nó còn ăn đến mức quá sạch sẽ, lưu loát như vậy. Đám tiên thiên cảnh đang đường bên khe núi bị hai vị cường giả thân đan cảnh sơ kỳ kia lần lượt ném xuống. Còn con an đen muc qua sach se luu loat nhu vay đam tien thien canh đang đứng ben khe nui bi hai vi cuong gia than đan canh so ky kia lan luot nem xuong con con ung long mang bộ mặt dữ tợn kia cũng không từ chối. Chỉ cần là võ giả bị ném xuống thì không một ai thoát. La Trinh đứng ở vị trí tương đối gần, lúc này phía trước hắn cũng chỉ bay 7-8 người nữa. Sắc mặt hắn cũng vô cùng khó coi, lúc này mới hỏi, đã đến nước này, người nói cho ta biết phải làm gì đi chứ? Chắc không phải cứ trợn mắt lên nhìn ta đi lấp đầy bụng ứng long đầu nhỉ. mười 418, thế giới băng. Nhảy xuống, sau đó xông về phía cửa lớn của Thăng Long đài. Những chuyện khác để ta làm, Thanh Long hờ hững nói. Nghe Thanh Long nói vậy, trong lòng La Trinh mới bình tĩnh một chút. Thanh Long cũng là thần thú siêu cấp, sẽ không làm chuyện mà bản thân nó không hề chắc chắn. Đám võ giả tiên thiên cảnh cứ từng người từng người bị ném xuống, rất nhanh đã đến lượt La Trinh. Hai vị cường giả thân đan cảnh kia kéo chặt La Trinh tùy tay ném xuống khe núi theo khe núi sườn dốc La Trinh một đường trượt xuống Ứng Long chiếm cứ trên thăng Long kia không ngừng phóng đại trong mắt La Trinh nó giỡn cổ lên muốn cắn về phía La Trinh Thanh Long La Trinh nháy mắt đã cỡ bỏ mớ dây thừng trên người vì hắn biết rõ mình không phải là đối thủ của Ứng Long lúc này con cần dựa vào thanh Long nhưng trong lòng vẫn có đề phòng hà vị thiếu chủ đang đứng trên đỉnh xem diễn kia nhìn thấy La Trinh chỉ dựa vào sức mạnh thân thể làm đứt dây thừng trên mặt lộ ra một tiếp kinh ngạc Nhưng rất nhanh đã bị nụ cười thản nhiên thay thế, xem ra, La Trinh cũng chỉ là một con trâu cháu nhảy nhót mà thôi, cuối cùng vẫn là trốn không thoát khỏi việc trở thành đồ. Ăn của ứng long, trong nháy mắt lúc ứng long cái mở miệng rộng ra hướng về phía La Trinh thì trong đầu La Trinh chợt bộc phát ra tiềng dòng ngâm mạnh liệt của thanh long, rào, tiếng cầm đến từ chân long quanh quần khắp khe núi. Trước mặt La Trinh là bộ mặt dữ tợn của ứng long, nó giống như một con thỏ bị trấn kinh vội vàng rụt đầu về rút đầu về, chiếm cứ trên thang long đài. Một đôi mắt rồng thật lớn nhìn chằm chằm la trinh không rời, trong đôi mắt đó tràn đầy vẻ kinh ngạc và nghi ngờ. Ứng long là loài được tiến hóa từ giao long mà thành, không được coi là thần thú, còn thanh long lại thuộc tộc chân long, là thần thú siêu cấp, ứng long trời sinh đã sợ thanh long, loại sợ hãi này đến từ chính huyết mạch của nó. Sắc mặt mấy vị cường giả thần đan cảnh trên đỉnh khe núi kia lập tức thay đổi. Đặc biệt là vị thiếu chủ kia, thân hình hắn nhoáng lên một cái trông như đang lao xuống từ đỉnh chóp khe núi. Thế nhưng nhìn thấy ứng long trên thanh long đài nên cuối cùng bỏ ý tưởng này, ứng long không phải là thứ cường giả thần đan cảnh có thể đối phó. Tên nhắc này. Tại sao lại phát ra tiếng rồng ngâm mạnh mẽ như thế, trong thân thể của hắn rốt cuộc có bí mật gì, vị thiếu chủ kia dùng ánh mắt phức tạp nhìn La Trinh, cho dù tránh được công kích của ứng long, nhưng người có bản lĩnh tiến vào thăng long đài. Theo bản năng, hắn nắm chặt miếng ngọc bội long hành trong tay, đây chính là vật quý báu nhất trong tộc hắn, cất giữ trong nhà nhiều năm như vậy chính là vì chờ đợi thăng long đài xuất thế không có ngọc bội long hành này thì căn bản không cách nào mở được cửa lớn của thang long đài. La trinh rơi xuống với tốc độ cực nhanh, lúc rơi xuống còn không ngừng đạp vào vách núi, gần như là trong nháy mắt đã rơi xuống đáy. Hai chân đáp xuống đất, vừa mới rơi xuống đất, cả người liền bắn về phía thang long đài kia. Tuy một tiếng rồng ngâm của thanh long có thể dọa được ứng long, nhưng dù sao thanh long cũng không có thực thể. Nếu như ứng long phản ứng kịp thời thì chỉ sợ hắn vẫn có thể gặp xui xẻo. Cửa đóng, La trinh vừa nhắm phía cửa lớn của thang long đài vừa nói với thanh long yên tâm tới gần thanh long ngược lại trầm ổn nói ngay trong nháy mắt khi la trinh tới gần cửa lớn linh hồn của thanh long vươn dài ra nhập vào vòng tròn được khắc trên cửa trong khoảnh khắc khi linh hồn thanh long đụng vào thì chợt nghe một tiếng kẹt cửa lớn liền mở ra tiến vào thanh long nói không cần thanh long nói bóng dáng của la trinh đã vọt vào cửa lớn của thăng long đài chỉ trong nháy mắt sau đó cửa lớn lại kẹt một tiếng rồi đóng lại thấy cảnh đó vị thiếu chủ và mấy cường giả thần đan cảnh kia lập tức trợn tròn mắt này Người này dựa vào cái gì mà có thể đi vào? Tên thiếu chủ này dù nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được, không có trí bảo của gia tộc hắn, rốt cuộc la trinh làm thế nào để tiến vào thăng long đài. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua miếng ngọc bội long hành mình vốn cho là bảo bối, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng trào phúng. Vốn theo kế hoạch đã định thì sau khi cho ứng long ăn no, hắn liền chớp thời cơ tiến vào thăng long đài, không ngờ trong những con heo bắt được thậm chí còn có một tiên thiên cảnh đi vào trước, điều này làm cho trong lòng vị thiếu chủ này bỗng nhiên đầy cam phẫn. Hàn khẽ cắn môi, "Nhanh lên, ném toàn bộ lũ heo này xuống cho ta." Trong nháy mắt, khi Thang Long Đài đóng cửa, La Trình giống như đi tới một không gian kỳ lạ, xung quanh không gian bên trong này đều lóe ra ánh sáng trắng, còn ở giữa lại có một cái cầu thang, Thành Long. Đây rõ ràng là một tòa tháp, vì sao lại có tên là Thang Long Đài?" La Trình hỏi, giờ hắn đã ở tầng đầu tiên của tòa tháp, Thành Long hắc hắc cười nói, "Đi lên trên đi ngươi sẽ biết, chắc chắn không thiếu lợi ích cho ngươi đâu." La Trình không nghĩ nhiều, nếu vô tình xông vào thì lúc này hắn cũng chỉ có thể kiên trì đi lên thông qua bậc thang tầng thứ nhất la trinh nhẹ nhàng lên tầng hai cảnh sắc hoàn toàn khác với tầng đầu tiên trên vách tường tầng hai của thăng long đài được chạm khắc một hình rồng hình rồng này dương nanh múa vuốt trồng rất sống động la trinh nhìn chằm chằm hình ảnh rồng được chạm khắc đó bỗng nhiên cảm thấy cảnh sắc xung quanh rõ ràng thay đổi lúc này cứ như la trinh đang đứng trong một khối băng thật lớn hắn cúi đầu thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt băng Xung quanh hàn khí bước người, tất cả đều có vẻ rất chân thật, ảo trận, La Trinh nhíu mày, xông qua đi, người chắc chắn phải leo lên đỉnh Thăng Long Đài này. Nếu thất bại sẽ bị bắn ra, Thanh Long nghiêm túc nói, giống như vô cùng coi trọng hành trình của La Trinh ở Thăng Long Đài. Nếu thật sự bị bắn ra, La Trinh sẽ phải đối mặt với ứng long cường đại kia hoặc là mấy vị cường giả thần đan cảnh, dù tình huống nào thì cũng rất gai go Đúng lúc La Trinh gật gật đầu thì tầng băng rộng lớn bỗng nhiên vỡ vụn thành từng khối giống như có một con quái vật rất lớn đánh lên từ dưới tầng băng rất nhanh phía trên tầng băng liền xuất hiện một vết nứt ầm ầm ầm sau khi những vết nứt kia hiện ra chưa có cái gì đó từ dưới tầng băng kia nhảy lên đó là những con quái vật lớn mỗi con đều cao tới ba bốn trượng khóe miệng còn có hai răng nành sắc nhọn manh thú địa cực thấy những con quái vật lớn này sắc mặt la chinh trầm xuống nhưng rất nhanh đã được ánh mắt trầm ổn thay thế sau khi mấy con quái vật xông lên khỏi mặt băng một con lộ ánh mắt hung dữ nhìn về phía la trinh xoẹt huyết ẩm kiếm của la trinh được rút ra khỏi vỏ nghênh đón đám mạnh thú địa cực này bọn mạnh thú này có sức mạnh vô cùng lớn nhưng thân hình có vẻ hơi chậm chạp bóng dáng la trinh di chuyển như thoi đưa hắn nhắm ngay một con mãnh thú lập tức cầm huyết ẩm kiếm ra tay thích kiếm ầm um. trường kiếm nhập thể bóng dáng la trinh không hề dừng lại nháy mắt đã xử đẹp mấy con mãnh thú địa cực bổ chọn chúng lời ruột sau đó liền tiến về con mãnh thú địa cực khác hả Xảy ra chuyện gì? La Trinh vốn tưởng rằng sau khi bị mình chém chết thì mấy con mãnh thú địa cực này sẽ hóa thành ánh sáng mà biến mất, nhưng không ngờ chúng chỉ không ngừng chảy máu, sau khi chu lên vài tiếng thì nằm trên mặt đất, thi thể không hề biến mất, đây không phải là ảo trận, nơi này là thế giới thật. Trên mặt La Trinh đầy vẻ kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng đây là ảo trận dùng cho tu luyện, vừa rồi hắn còn ở trong thang long đài, vậy nếu không phải ảo trận thì đây là chỗ nào, hắc hắc, cũng có thể nói như vậy. Đây là thần văn trận, không phải thứ ngươi có thể hiểu được, ngươi chỉ cần giết rồi tiếp tục đi lên là đến nơi." Thành Long cười nói. Sau khi những mãnh thú địa cực kia ngã xuống, một luồng sát khí từ trong cơ thể chúng thoát ra, bay về phía La Trinh. Sát khí này là đến từ sự nguyên rủa của các sinh linh, vậy nên La Trinh càng khẳng định đây là một thế giới thật. Ngay lúc luồng sát khí đó bay lại đây thì có một đốm sáng màu vàng chui ra khỏi người mấy con mãnh thú đó rồi cũng bay về phía La Trinh, nháy mắt liền đánh vào trong đan điền của hắn. "Đây là cái gì?" Nhìn đốm sáng màu vàng ấy, trên mặt La Trinh đầy nghi hoặc, nhưng rõ ràng lúc này không có thời gian cho La Trinh nghi ngờ gì hết. bên cạnh lại có thêm ba mạnh thú địa cực nữa đuổi giết hắn. La Trinh không ngừng đánh nhau với chúng, mỗi lần giao đấu, quyết ẩm kiếm trong tay liền được uống máu, kiếm ý mãnh nhiệt cắt mạnh thú địa cực thành các loại hình dạng, rất nhanh, xác đám mạnh thú địa cực đã trồng chất lên như một ngọn núi phía trên tầng băng. mà khi La Trinh đang không ngừng tàn sát mạnh thú địa cực, từng đường sát khí cũng bay về phía thân thể hắn, các đốm sáng vàng thì không ngừng đánh vào đan điền khi những đốm sáng đó tích tới một trình độ nhất định, La Trinh liền cảm thấy đàn điền của mình có một cảm giác đầy áp. Đây là có chuyện gì? La Trinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 419, Phu nhân đọc huyết. Khi xuất hiện cảm giác tràn đầy đó, La Trinh chợt cảm thấy chân nguyên trong đàn điền không ngừng cuộn cuộn, rồi liên tục khuét tán ra ngoài, căn bản không chịu sự không chế của La Trinh. Đây là trên mặt La Trinh vui vẻ, thế mà hắn lại đột phá tiên thiên ngũ trọng. Đây là do những đốm màu vàng kia ư? Hắc hắc, hiểu chưa, nhóc con? Giọng khó chịu của Thanh Long đồng thời văng lên, đây là ánh sáng tạo hóa của tộc chân Long Ta, rất có hiệu quả với cảnh giới của võ giả. Hiện tại việc La Trinh cần nhất chính là tăng tu vi, mặc dù tốc độ tu luyện của hắn trong văn điện không tính là chậm, nhưng đối với La Trinh mà nói thì vẫn là quá chậm, cho tới nay, thậm chí hắn còn không có tin tức của La Yên. Đối mặt với thực lực sâu không lường được của Đông Tà Vương, điều này khiến La Trinh làm sao không nóng lòng cho được, tăng tu vi và thực lực lên là nhu cầu bức thiết nhất của hắn lúc này. Tuy hắn thu hoạch tương đối nhiều ở thử luyện giá chi lộ, nhưng tu vi cũng không tăng bao nhiêu. Ánh sáng tạo hóa này thế mà lại nghịch thiên như thế, gã thần đan cảnh hậu kỳ kia tiến hẳn là muốn chắc hẳn là muốn đột phá qua thần đan cảnh. Là trình hỏi, thanh long hử lạnh một tiếng, nằm mơ, ánh sáng tạo hóa này chỉ có hiệu quả với thần đan cảnh trở xuống, đối với cường giả thần đan cảnh không có hiệu quả. Hơn nữa nguyên nhân lớn nhất là thăng long đài vừa mới xuất thế, tích lũy mấy ngàn năm rồi nên số lượng ánh sáng tạo hóa rất nhiều. Sau khi bị ngươi cướp sạch thì ngươi tới sau cũng chẳng còn bao nhiêu. Mỗi lần sử dụng thăng long đài đều phải được tích lũy một khoảng thời gian dài thì mới có thể sinh ra ánh sáng tạo hóa mới, nhưng lúc này đã bị La Trinh cướp sạch. Nếu võ giả nào vào sau thì có lên tầng hai chắc cũng chỉ được 2-3 điểm ánh sáng tạo hóa thôi, nào thu vào được nhiều ánh sáng tạo hóa giống như La Trinh. Không thể ngờ lúc này La Trinh lại có được một cơ duyên lớn bằng trời, đó cũng là nguyên nhân thanh long kiên trí bắt La Trinh không được chạy trốn. Ta hiểu rồi, trên mặt La Trinh dạng dỡ. Nếu hắn đi thẳng một mạch lên đến đỉnh của thăng long đài này thì thật sự có khả năng đột phá chiếu thần cảnh, tốc độ tu luyện như thế, quả thật còn chưa từng nghe qua, thật sự là quá dọa người. Theo nhịp xoay tròn của đan điền La Trinh, thần văn trận cũng chậm rãi tiêu tán, tầng thứ hai cứ như vậy mà thông qua. La Trinh không dừng lại, đi nhanh về phía cầu thang lên tầng thứ ba, ngay lúc La Trinh mới vừa đi tới cầu thang tầng thứ ba thì chợt nghe phía dưới chuyển đến tiếng cửa lớn mở ra. Nguy rồi, có người tiến vào, sắc mặt La Trinh biến đổi Khả năng lớn nhất là vị thiếu chủ kia đã cho ứng long ăn no rồi nên tiến vào thăng long đài. Không vội, người cứ theo tốc độ của người mà trèo lên trên là được, thanh long ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Là trình bước nhanh trên bậc thang tầng thứ ba, đồng thời lại hỏi, nhưng tốc độ ta trèo lên có lẽ cũng không nhanh bằng hắn. Là trình giết những mạnh thú địa cực đó tốn mất một nén nhang, nhưng nếu là cường giả thân đan cảnh hậu kỳ thi có lẽ chỉ cần vài nhịp thở đã giết sạch sẽ đà mạnh thú địa cực ấy rồi đổi kịp la trình. Ha ha! Thần văn trận trong thăng long đài dựa theo thực lực người treo lên mà chế ra, hắn là thần đan cảnh hậu kỳ, như vậy khi gặp phải mạnh thú còn không biết gặp phải loại mạnh hơn người bao nhiêu lần, cho nên không cần lo chuyện hắn sẽ nhanh hơn ngươi, thanh long cười nói. Nghe xong là Trinh mới an tâm, chẳng qua lúc treo lên hắn còn hơi nghi ngờ một chút nên mới hỏi, nếu ánh sáng tạo hóa trong thăng long đài này không thể tăng tu vi của hắn, vì sao hắn còn muốn vào đây, lên đến đỉnh thăng long đài ngươi sẽ biết, thanh long lại khơi dậy một nút thắt nữa bước vào tầng thứ ba của thăng long đài, hoàn cảnh xung quanh liền trở nên mông lung, thay trời đổi đất. lúc này la trinh lại xuất hiện trong một cánh rừng, trong đó có một con chăn to màu vàng đang nằm trên một cây cổ thụ lớn. nó vừa phát hiện ra la trinh liền nhào về phía hắn. mặt la trinh mang ý cười, múa may huyết ẩm kiếm. con chăn to màu vàng này trong mắt la trinh chính là ánh sáng tạo hóa, là từng đường sắt khí. đúng lúc la trinh đang đánh nhau với con chăn to màu vàng thì ở ngoài thăng long đài đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. ở ngoài thăng long đài Ứng long kia ăn no thì lười biếng chiếm cứ đỉnh tháp, lạnh lùng nhìn chăm chú và ba vị cường giả thần đan cảnh cách đó không xa. Ba cường giả thần đan cảnh này sau khi đưa thiếu chủ nhà mình vào tháp liền nghiêm túc đứng chờ bên ngoài. Chẳng qua đối mặt với một con ứng long dữ tợn thì cho dù là ba người họ cũng cảm thấy hơi lo lắng, cho nên bọn họ duy trì một khoảng cách nhất định với ứng long kia. Đúng lúc này, trên không trung bỗng nhiên xuất hiện một vệt ánh sao rực rỡ, gần như chiều sáng nửa bầu trời. Mấy vị cường giả thần đan cảnh ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung thì thậm chí còn thấy có mấy con ngựa đang kéo một cỗ xe ngựa chạy xuống phía này. Mà khi chiếc xe ngựa đi qua bầu trời đã để lại vệt ánh sáng lấp lánh, giống như chiếc xe ngựa này chạy trên vết sáng đó vậy. Mấy cường giả thần đan cảnh nhìn thấy chiếc xe ngựa chạy trên bầu trời kia thì sắc mặt lập tức đại biến. Không xong, những người khác cũng phát hiện ra Thăng Long Đài, xe ngựa này là phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai, sao giờ, không ngờ bà ta lại tới, còn làm gì được Lão quái vật hư kiếp cảnh thì còn cách nào được, may là thiếu chủ đã vào trong. Nếu không lợi ích của thăng long đài này, này chỉ sợ một chút thôi thiếu chủ cũng không có được. Chỉ chóc lát sau, chiếc xe ngựa kia đã tới trên khe núi, dừng lại giữa không trung. Một người phụ nữ xinh đẹp, thân thể uyển chuyển đi ra khỏi chiếc xe ngựa kia. Nhìn qua thì người này vô cùng yêu dã, giờ tay nhắc chân đều quyến rũ, giống như quả táo chín. Người phụ nữ này chính là phu nhân độc huyết của huyết mộc nhai, là sự tồn tại vượt qua cả thần đan cảnh. Là cường giả đứng đầu trung vực này, phu nhân đọc huyết thản nhiên nhìn thoáng qua thăng long đài kia, dùng giọng điệu mềm mại cười nói, thú vị. Ta nói trời tây vực có dị tượng, không thể chỉ đơn giản là xuất hiện từ lâu trúc, không ngờ tự mình đi một chuyến mà lại gặp được thăng long đài xuất thế. Sau khi nói xong, ánh mắt phu nhân đọc huyết quét về phía ba vị cường giả thần đan cảnh kia, ngoác ngoác tay, ba người các ngươi, lại đây cho ta. Ba vị cường giả thần đan cảnh kia nghe phu nhân đọc huyết nói vậy, ra đầu nhất thời tê dần, trong lòng vô cùng không tỉnh nguyện. Phu nhân Độc Huyết bề ngoài nhìn xinh đẹp là vậy nhưng thủ đoạn tàn nhẫn là người ta giận sôi, bọn họ nào dám không đến. Các ngươi là người của Quỷ Vương, tiết ra. Phu nhân Độc Huyết dịu dàng hỏi, "Hơi bẩm phu nhân, đúng ạ." Một vị cường giả thần đan cảnh trong đó nói, "Quỷ Vương, tiết gia chính là thế lực Tam Phẩm, tùy giữa Tam Phẩm và Tứ Phẩm chỉ cách nhau một phẩm cấp, nhưng chênh lệch trong đo noi quy vuong tiet ra chinh la the luc tam lớn mot pham cap nhung tranh lech trong đo lon biet bao." Phu nhân Độc Huyết gật gật đầu, cười mỉm nói, "Xem ra thiếu chủ gia tộc các ngươi đã đi vào, từ lâu đã nghe nói Quỷ Vương Tiết ra các ngươi có được huyết mạch long tộc, giờ này thì chắc lời đồn kia không phải là giả rồi. Thiếu chủ nhà ta đúng là đã tiến vào thăng long đài, một võ giả thần đan cảnh trong đó nói. Thăng long đài này được dùng ngọc bội long hành của thiếu chủ nhà ta mở ra, cho nên thăng long đài này là của quỷ vương, tiết xa chúng ta. Võ giả thần đan cảnh này còn chưa dứt lời, phu nhân độc huyết đã vươn tay ra nhẹ nhàng lật một cái, trong tay có thêm một cái ngọc bội long hành. Ngươi nói ngọc bội long hành này sao, ta cũng có đây xem ra thăng long đài này phải là của huyết mộc nhai ta mới đúng nói xong phu nhân độc huyết thản nhiên nhìn ứng long ứng phó với ứng long mặc dù có chỗ viển toái nhưng phu nhân độc huyết muốn đuổi nó đi thì cũng không phải việc gì khó phu nhân độc huyết tên võ giả thần đan trung kỳ kia có chút không cam lòng nhưng phu nhân độc huyết thản nhiên nhìn hắn một cái hắn liền ngoan ngoãn câm miệng thế giới võ giả là thế có thực lực thì nói lý không có thực lực thì đến dám cũng chẳng bằng thăng long đài dù đối với tông môn hay đối với gia tộc cũng đều bảo vật vô cùng hữu dụng bởi vì cách một khoảng thời gian thấp này liền sinh ra ánh sáng tạo hóa rất có lợi cho đệ tử trong môn tùy là trình nhanh chân đến trước nên lấy lượng lớn ánh sáng tạo hóa nhưng chỉ cần một khoảng thời gian nhất định thì ánh sáng tạo hóa trong đó liền tái sinh lúc này ứng long bò trên thăng long đài một đôi mắt rồng nhìn chăm chăm phu nhân độc huyết đây là lần đầu tiên nó cảm nhận được bị hiếp khi xuất hiện cùng thăng long đài từ trước tới nay nhưng ngay lúc phu nhân độc huyết tự hỏi xem nên làm thế nào để lấy được thăng long đài thì giữa không trung bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng quạ kêu Thậm chí trên trời có cả một đàn quạ đen lớn che lấp mặt trời mà bay qua đây. Nhìn thấy đàn quạ đen lớn này, sắc mặt phu nhân độc huyết lập tức trầm xuống, dùng chất giọng âm u nói, lão giá hắc nhà này, lần nào cũng phải đến góc vui. Chương 420, tranh đoạt, tốc độ bay của mấy con quạ đen kia rất nhanh, vừa nãy còn bay ở phía chân trời vậy mà chỉ trong nháy mắt đã đến trên khe núi này rồi. Ha ha ha, phu nhân độc huyết, hình như trước khi người đến đã có người nhanh chân đến trước rồi. Đứng trên đám quạ đen đấy là một gã đàn ông đeo mặt nạ quỷ màu đen nhìn không rõ tuổi tác, nhưng nếu như phu nhân độc huyết đã gọi một tiếng lão già, thì hẳn là người này cũng đã sống không ít năm rồi, vậy thì sao nào? Ta phát hiện ra thăng lòng đài trước ngươi, đến trước được trước, theo lý thì thăng lòng này này thuộc về ta hết, phu nhân độc huyết lạnh lùng nói. Hắc nha cười hắc hắc, phu nhân độc huyết, cũng thiệt cho ngươi là một trong những cường già đứng đầu trung vực, từ khi nào đã nói đến chuyện đến trước đến sau. Cho dù không nói đến thứ tự trước sau thì ngươi cho rằng ta sợ mấy con quả đen này à, phu nhân độc huyết lạnh lùng nói. Ba vị võ giả thần đan cảnh của quỷ vương, tiết ra nghe cuộc đối thoại của hai nhân vật lớn này thì lập tức thở dài trong lòng, sợ là thăng long đài này. Tiết ra bọn họ không được chia cho chén canh nào rồi, chỉ hy vọng thiếu chủ nhà bọn họ có thể lấy được kỳ ngộ trong thăng long đài. Ngay vào lúc phu nhân độc huyết và hắc nhà đang đấu võ mồm với nhau thì ở nơi chân trời cách đó không xa, bỗng nhiên văng lên một tiếng rồng ngâm. Rào, rào giao một con giao long cực lớn đang uốn lượn vòng quanh, bay về hướng bên này. Giao long, mặt phu nhân độc huyết biến sắc. Không đúng, ta không cảm nhận được sức sống của con giao long này. Hình như đây là một con rối giao long. Vì Hắc Nha đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn rõ vẻ mặt của lão ta. Con ứng long trên thang long đài nghe thấy tiếng giống của giao long thì cũng bất ngờ phát ra tiếng rồng ngầm. Có vẻ tiếng giống này hơi không cam lòng. Hình như hôm nay có quá nhiều cường giả đến. Cho dù là sinh vật mạnh mẽ như ứng long đây cũng cảm thấy căng thẳng đợi đến khi con dao lòng kia bay đến gần thì thấy miệng rồng mở ra có ba người xuất hiện từ trong miệng dao lòng người dẫn đầu tất nhiên là tiểu điệp hiện đang giữ chức điện chủ vân điện trải qua một tháng bế quan khí chất của tiểu điệp đã có thay đổi bất ngờ tiểu điệp tán công chín lần mỗi lần tu luyện lại đều không gặp phải bình cảnh vì vậy tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chỉ vẻn vẹn có một tháng đã từ chiếu thần cảnh tiến thẳng vào thần đan cảnh vân điện ninh vũ điệp con dối dao lòng này lấy từ đâu ra vậy hắc nha hỏi phu nhân độc huyết đứng bên cạnh cũng lộ ra vẻ hâm mộ bọn họ thân là tông chủ tông môn tứ phẩm tất nhiên cũng biết rõ tầm quan trọng của con rối giao lòng này nếu như xảy ra chiến tranh giữa các tông môn chắc chắn con rối giao lòng này hoàn toàn có thể thay đổi chiến cuộc chính là vũ khí chiến lược ninh vũ điệp cười hì hì không nói cho các ngươi biết trừ khi các ngươi nhường thăng long đài lại cho ta nhường thăng long đài lại chắc chắn là chuyện không thể nào ở đây đều là các tông chủ tông môn tứ phẩm đối với bọn họ thăng long đài là thứ nhất định phải có Nhưng mà Ninh Vũ Điệp vừa mới mở miệng, Hắc Nha và phu nhân Độc Huyết đều cảm thấy áp lực, bọn họ không dám đối xử với Ninh Vũ Điệp như võ giả thần đan cảnh thông thường. Cửu Thiên Huyền Nữ tâm kinh mà Ninh Vũ Điệp tu luyện mạnh mẽ thế nào, bọn họ đều biết rất rõ, chỉ cần tu vi của nàng khôi phục thì thực lực chỉ mạnh hơn chứ không hề kém hai người bọn họ, hơn nữa trong văn điện vẫn còn một lão quái vật tọa trấn. Nhưng mà nhường Thăng Long đại này lại theo lời Ninh Vũ Điệp thì rõ ràng là chuyện không thể nào, hơn nữa để xem hôm nay mọi người thỏa thuận the nao on đề này như thế nào. Đúng lúc người của phân Điện vừa mới đến thì ở phía chân trời lại có một chiếc thuyền lớn lao xuống đây. Quy đạo chuyển động của con thuyền lớn này lại càng quỷ dị hơn, giống như đang liên tục dịch chuyển tức thời, từ trong không gian này nhảy sang một không gian khác. Ninh Vũ điệp bĩu môi, biết ngay là đám nấp Hư Linh Tông kia cũng tới thò một chân vào mà. Sau khi chiếc thuyền lớn kia dừng lại thì có đến bảy người bay từ trên thuyền xuống, bảy người này mặc áo xanh, dung mạo, cử chỉ, nét mặt gần như giống nhau như đúc, đây là Hư Linh thất tử, một của Hư Linh Tông một bảy người con của hư linh lão tông chủ của hư linh tông không đến lại phái hư linh thất tử đến đây hắc nha thở dài một hơi hư linh thất tử này chính là thai bảy tâm linh tương thông lẫn nhau nếu đơn độc từng người thì hắc nha vẫn có thể đối phó nhưng gặp hư linh trận do bảy người này tạo thành thì còn lâu lão ta mới là đối thủ của bọn họ sau khi hư linh thất tử xuống khỏi thuyền lớn thì bái ninh vũ điệp hắc nha và phu nhân đọc huyết một cái lễ nghĩa đầy đủ theo cấp bậc với tư cách là tông môn ngũ phẩm duy nhất ở trung vực Nhưng hư linh tông lại vô cùng khiêm tốn, ít khi xuất hiện. Bảy người bọn họ đứng hết sang một bên, để nói thêm một câu thừa thải cũng không có. Nhưng hư linh tông xuất hiện vào lúc này thì rõ ràng là đến vì thăng long đài. hư linh tông có thực lực mạnh nhất thì không cần nói nhiều lời. Chỉ một thăng long đài thôi mà, sao mũi người nào người nấy lại tính như thế? Hác nhà lau cái mũi đang đeo mặt nạ, có chút buồn bực mà nói. Cái gì gọi là chỉ một thăng long đài thôi, vậy hác nhà ngươi tới nơi này làm gì? Ngươi cứ rời đi là được rồi. Phu nhân độc huyết đứng bên cạnh vặn lại một câu, dựa vào cái gì mà ta phải đi, nếu không hay là chúng ta đánh một trận trước đi, Hác Nha lạnh lùng nói. Phu nhân độc huyết lại nhìn chằm chằm Hác Nha, Hác Nha, ngươi muốn phát động chiến tranh tông môn. Trong trung vực có rất nhiều tông môn, cũng có vô số đất nước, nhưng mà cho dù là tông môn nào thì phần lớn đều vượt qua những đất nước kia, nếu xảy ra chiến tranh giữa các tông môn thì còn đáng sợ hơn chiến tranh giữa các nước, chăm họ lầm than, máu chảy thành sông. Trong trung vực đã từng trải qua loạn thế có điều từ khi mấy đại tông môn tứ phẩm và hư linh tông xuất hiện thì thế cục hiện nay ở trung vực lại càng vững chắc hơn lời nói của phu nhân độc huyết lập tức khiến hắc nha cứng lại thật ra mấy đại tông môn tứ phẩm cũng đang ra sức đuổi theo sau lưng hư linh tông giống như văn điện đang liên tục vùng lên vậy nếu ninh vũ điệp có thể tu luyện thành công nốt một trọng thiên cuối cùng của cửu thiên huyền nữ tâm kinh thì rất có thể sẽ dẫn văn điện bước vào hàng tông môn ngũ phẩm vì vậy thoạt nhìn những thế lực ở trung vực này vô cùng vững chắc nhưng trên thực tế chẳng qua là loại cân bằng tế nhị mà thôi Một khi trạng thái cân bằng này bị đánh vỡ, xảy ra chiến tranh tông môn là chuyện không thể nào tránh được. Chỉ một lát sau, đến người của huyền âm quán cũng tới. Cuối cùng chỉ có Ninh Vũ Điệp tươi cười tự nhiên nói, xem ra chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện thật tốt mới được. La Trinh không biết rõ lắm những thay đổi đang xảy ra bên ngoài. Giờ phút này thật ra hắn đang vui như mở cờ trong bụng, bên trong thang long đài này. Hắn cứ không ngừng chém giết từng tầng từng tầng một, liên tục hấp thụ ánh sáng tạo hóa và sát khí. Thăng lòng đài này chỉ vừa mới xuất thế nên ánh sáng tạo hóa tích trữ không biết mấy nghìn năm đang hòa nhập vào đan điền La Trinh từng chút một, khiến cho đan điền của hắn ngày càng vững chắc, mượt mà hơn, Tu Vi lại càng tăng thẳng một mạch. Và lúc đến tầng thứ tư của thăng lòng đài, hắn đã bước vào cảnh giới tiên thiên cửu trọng, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào tiên thiên đại viên mãn. Cho đến nay, căn cơ của La Trinh vẫn vô cùng vững chắc, cũng bởi vì căn cơ vững chắc hơn so với người thường nên tốc độ tăng trưởng Tu Vi không theo kịp những võ giả khác nhưng một khi bộc phát thì tốc độ lại nhanh hơn không biết bao nhiêu lần từ khi bước vào con đường võ đạo đến nay la trinh chưa từng hài lòng sung sướng đến thế bao giờ có điều hắn càng trèo lên tầng cao hơn của thăng long đài thì độ khó của mỗi tầng cũng không ngừng tăng lên lúc ở tầng thứ tư la trinh còn có thể sử dụng huyết ẩm kiếm để đối phó nhưng ở tầng thứ năm của thăng long đài lại là một đại quân tinh nhuệ phải lên đến hơn cả nghìn người đối mặt với đại quân tinh nhuệ này chỉ một thanh huyết ẩm kiếm của la trinh thì khó có thể ứng phó nổi không thể không dùng yêu dạng. Tiêu Dạ Phung vẩy cự kiếm giống như chuyên được sinh ra để giết chóc. Mỗi lần phung thanh kiếm lớn đó lên là có thể nhìn thấy đám người bị cắt thành hai đoạn, hoặc là bị ép thành bánh thịt. Cùng lúc đó, khí tức sát lục và từng đốm ánh sáng tạo hóa cũng nhanh chóng tụ vào trong thân thể La Trinh. Tầng thứ năm thông qua, không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, La Trinh liền đi thẳng lên tầng thứ sáu của thang Long đài. Khi hắn vừa lên đến tầng thứ sáu thì lại thấy ở đây trống không. Thần văn trận của tầng thứ sau này cũng không bị kích phát, là tầng cao nhất à? la trinh dường như chưa thỏa mãn lúc này hắn đã đến cảnh giới tiên thiên đại viên mãn chỉ kém một chút nữa là có thể bước vào chiếu thần cảnh rồi hắc hắc cuối cũng trèo lên tới đỉnh rồi thanh long vẫn luôn không nói gì thế mà giờ này lại mở miệng la trinh nhìn thoáng qua hoàn cảnh phát hiện trên vách đá nghiêng của tầng cao nhất có một bức thần văn đình tròn sau đó hắn hỏi ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao phải trèo từ dưới đáy lên tên thiếu chủ thần đan cảnh hậu kỳ kia vẫn đang đuổi theo sau hắn từng tầng một Nếu như trèo lên tới đỉnh rồi lại không có đường ra, thì nghĩ cũng biết được kết quả của hắn rồi đó. Cứ làm theo lời ta nói, tới gần bức thần văn hình tròn kia đi, thanh long dặn dò. La Trinh gật đầu, đi về phía vách đá nghiêng, đứng bên dưới thần văn hình tròn. Vừa mới dừng lại thì một tia linh hồn của thanh long đã nhập vào trong thần văn này, sau đó lại thấy thần văn từ từ chuyển động, rồi có một vầng sáng chiều xuống La Trinh. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.